chương bảy trăm bốn mươi tám bức họa hai năm cầu đính duyệt từ từ triển khai tập tranh gieo rắt cũng đổi một vị trí ngồi vào bên cạnh nàng tới hai người thấy được bức họa người ở bên trong bất quá khi hai người thấy rõ bên trong vẽ người đến tột cùng là người nào lúc đều ngẩn ở tại chỗ bên trên vẫn là long du trước phản ứng lại nàng mắt không chấp nhìn chằm chằm bức họa trong người nuốt nước miếng một cái ngươi nhìn g ư ơ i n thấy không long du dùng cánh tay thọc một cái gieo rắt có lẽ là đã có chuẩn bị tâm lý cho nên long du nhìn thấy thời điểm vẫn là có thể tiếp nhận thế nhưng r é o rắt cái gì tâm lý cũng không có chuẩn bị liền trực tiếp thấy cái loại này t r ù n g kích là không lời nào có thể diễn tả được cho nên hắn gật đầu xem nhìn thấy nhưng là người này là người biểu ca sao trên bức họa nhân là một cô gái hình mặt bên cô gái này trong lòng ôm một cái xem ra giống như là thụ thương hôn mê người thiếu niên k i a một tay vẫn còn ở cô gái trong tay nhắm mắt lại đôi môi khẽ mở làm như đang nói cái gì nói vẽ bức họa này giống người phải là lúc đó người ở chỗ này nhìn thấy màn này mới khác trong tâm thảm ở phong ba đi qua sau đó vẽ x u ố nhưng làm cho long du hòa thanh càng kinh ngạc sáu trăm bốn mươi là thấy thế nào cô gái này trong ngực người đều là long chiến mà tuy là nữ tử chỉ là một gò má không thể đại biểu cái gì nhưng là tờ này gò má rất rõ ràng chính là nhan lạc sinh mặt bởi vì cái kia một đôi tử sắc đồng tử không biến hóa chút nào họa sư cũng sắp tử sắp đồng tử miêu tả ra rồi đây chính là nhan lạc sinh lẽ nào nàng trong ngực người chính là năm đó long nạo ban đầu sao long chiến là long nạo ban đầu truyền thế tịch dương chấn chiến dịch thời điểm nhan lạc sinh xuất hiện thấy được long chiến liền hô long chiến nhất tiếng a ban đầu tuy là lúc đó nhan lạc sinh tâm trí không được đầy đủ tất cả ký ức cũng chưa trở lại có thể hô long chiến cái k i a một tiếng long du thấy chân chân nàng khoảng cách xa nghe không được thanh âm cũng không có pháp thuật có thể tụ lại thanh âm có thể nàng nhãn thân tốt có thể xem hình dáng của miệng khi phát â m lúc đó nhan lạc sinh hình dáng của miệng khi phát âm nhóm rõ ràng chính là đàn tê a ban đầu như xem như vậy nhan lạc sinh cùng long n ạ o ban đầu chắc là cực kỳ quan hệ thần m ậ ta vì sao một cái tiêu vong cùng giữa thiên địa một người lại bị bóc ra nguyên thần sau đó bị phong vấn đâu đây hết t hệ đều là làm sao tạo thành còn chưa có bắt đầu xem mấy bản này trong sách ghi chép cũng đã làm cho long du cảm thấy có một số việc nhì khi nàng thực sự biết sau đó có thể cũng sẽ không giống bây giờ giống nhau u n g dung long du dùng c h ấ n đài đem bức họa này mở ở trên bản sách gieo d ắ t cùng long du vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu bức họa này người ở bên trong đến cùng là đúng hay không lòng chiến đâu dựa theo niên cấp mà nói đại khái không phải dù sao ngươi và lòng chiến cộng lại cũng không bằng một cái nhan lạc sinh niên kỳ đại nam tử này nhìn liền so với nhan lạc sinh m u ố n lần trước chút nói chung đại khái không phải lòng chiến bản thân có thể long n ạ o ban đầu vì sao cùng lòng chiến dài quá cúng một gương mặt đâu g i e o rắc nghi ngờ hỏi vấn đề này chỉ dựa vào nghĩ là không chiếm được câu trả lời lúc đầu long du là hy vọng có thể ở đi nhân giới phía trước đã đem chuyện này từ đầu đến cuối đều làm rõ ràng nhưng là bây giờ xem ra nếu như nàng thực sự làm như vậy phòng chừng cũng không có tâm tình cùng lòng chiến đi nhân giới long du nhắm hai mắt đưa tay bên thư nhét vào những thứ khác dưới sách mặt làm sao vậy ngươi không phải muốn sau khi xem xong lại đi nhân giới sao réo rắt thấy được long du động tác không hiểu hỏi ân long du tùy tiện lên tiếng nhưng là có một số việc ta có dự cảm nhất định không phải bây giờ ta có khả năng tiếp nhận hay là từ nhân giới sau khi trở về rồi hay nói xem nhan lạc sinh cùng long ngạo ban đầu bộ dạng làm sao cũng không giống là có thiên đại cửu h ậ n người nhưng vì sao ngoại giới người đều nói nhan lạc sinh hẳn là hận thấu long tộc đâu nàng cảm thấy hẳn là đi nhân giới tìm đáp án long du hòa thanh càng cùng rời đi thư phòng thời điểm vừa vẫn thấy dương bình cùng thần hằng nhất bắt đầu qua đây lúc này tìm không thấy minh đình vũ cùng long chiến ngược lại là hai người bọn hắn người đang khắp nơi mù đắp t h ầ n hằng thấy long du đã trở về đã nói ngươi lúc này đây thực sự là tới cũng đội vã đi vậy thông đã ắt thông đi điệu tộc như thế lập tức đã trở về dương bình vẫn còn ở lo lắng n g ư ơ i n nhi ta chính là đi tìm mấy cuốn sách long du thơ ơ không đếm kể nói nhìn long du bộ dạng t h ầ n hằng cười nói lại còn có ngươi không có thư ngược lại muốn đi điệu tộc tìm vậy thật đúng là ly kỳ sách gì a cực kỳ quý hiếm sao cũng không phải long du lắc đầu nhìn dương bình liếp mắt rất tùy ý nói trước đây ta cảm thấy không cần phải nhìn thư nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy thư à quả nhiên là nhìn đa tài dùng được sách đến lúc dùng mới thấy ít nghe được long du nói như vậy thần h à n g buộc phát ra một hồi tiếng cười bọn họ cùng nhau hướng phía long thành đi lúc này long chiến hẳn là cùng tộc trưởng cùng nhau ở trong thư phòng chuyện thương lượng đâu dương bình hỏi c ử a thị vệ long chiến bao lâu đi vào thị vệ nói cái thời gian dương bình suy nghĩ đại khái còn có một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài đâu minh đình vũ chỉ vào phía sau một ngọn núi hỏi dương bình đó là địa phương nào đó là bên trên lăng bên trên lăng là long tộc một ngọn núi có người nói trên ngọn núi kia có sơ quỷ ngay từ đầu còn có chút người sẽ đi bên trên lăng thu thập thảo dược hoặc là liệp s á t một ít đ ồ vật bất quá mấy năm nay sơn Quỷ truyền thuyết càng ngày càng hưng thịnh bọn họ cũng sẽ không dám đi sơn Quỷ loại vật này ngược lại long du cùng long chiến là chưa từng thấy qua nhưng là những người đó nói lời thề s o n sắt long du cũng rất tò mò sơn Quỷ, đó là vật gì gieo rắc nghi ngờ hỏi cái này sơn Quỷ a lại nói tiếp nên tính là yêu ma quỷ quái một loại bất quá rất hiếm thấy là được một dạng yêu ma quỷ quái cũng là ở ma giới thần hằng cho gieo rắc giải thích coi như là gặp được phòng chừng cũng là từ ma giới chạy đến gieo rắc ồ một tiếng không nghĩ tới thần hằng biết đến còn rất nhiều cũng chỉ có lúc này r é o rắc mới phát giác được thần hằng là một vương nhắc tới thần hằng là quỷ vương tới chút thời gian trước r é o rắc nghe long du nói thần hằng nạp một cái tiểu tiếp nuôi dưỡng ở quỷ vương thành ngươi lâu như vậy không quay về ngươi mới nhập quỷ phi một người không tịch mình sao r é o rắc n h u n h u mi hỏi thần hằng mọi người đều nhìn về thần hằng nghe được r é o rắc hỏi ung dung cũng cười nói đúng vậy từ ngươi liền chạy tới chúng ta long tập tới cũng không nói mang theo nàng t i ệ p tân hôn ngươi liền lưu tân nương một người ở quỷ vương thành nàng không phải của ta thế tử chẳng qua là bởi vì nàng không muốn trở về khuyết tộc không muốn trở về cho nên ta mới đem người giữ ở bên người cũng bất quá chỉ là đặt ở trong hậu cung đôi ta lần này tới là làm chính sự nhi nơi đó có cái này công phu mang theo nàng tới nói chuyện yêu được à. thân hằng nghĩa t r á n h ngôn từ nói nghe dương bình cùng minh đình vũ là liên tiếp nhũ mày chương bảy trăm bốn mươi chín sân ủy ba năm cầu đính duyệt bất quá minh đình vũ cũng nói ngươi nói đến cái này khuyết tộc so với ma tộc còn không thái bình đâu c ầ u vương sinh tính nuôi nhược lúc này đ â y đoán chừng là cũng bị đoạt vị trí cậu vương tính khí bản tính bọn họ đều là biết đến trấn văn lúc đầu cũng chính là cái này d á n g vẻ từ vừa mới bắt đầu hắn có thể lên làm tướng quân ung dung liền đối với long chiến đã nói trấn văn phải làm không chỉ là tướng quân mà thôi hắn nhớ muốn càng nhiều hắn nhớ muốn chỉnh cái quyển tộc cũng muốn ở tiên giới có nhỏ nhoi hôm nay quyển tộc là bám vào quỷ tộc phía dưới bất qua trấn văn dã tâm nếu so với thần hằng mạnh hơn nhiều hắn chiếm được cầu vương vị trí sau đó dưới một cái mục tiêu chính là quỷ tộc tuy là trấn văn thân là quyển tộc nhân không thể làm quỷ tộc vương bất qua s o á t điểm thủ đoạn gì làm cho thần hằng sau khi chết hắn chọn một mới quỷ vương khôi lỗi thượng vị vẫn là có thể hắn nhớ phải từ từ thẩm thấu toàn bộ tiên、giới. thế nhưng đồng thời trấn văn cũng là tự biết mình bất kể như thế nào hắn không cách nào lay động lòng tộc vị trí cũng không có cách nào đối với thế ngoại tiên cảnh người đ ộ n g thủ cho nên tạm thời thần hằng cũng không sợ lúc này đây từ nhân giới sau khi trở về ở quét sạch thì tốt rồi cũng không gấp ở nơi này giây lát minh đình vũ nói đôi khi ta đã cảm thấy sinh nhi vì tiên kỳ thực không có tốt như vậy người xem nhân giới từ một cái vô cùng đơn giản thể s á t p h ả n tục bắt đầu tu luyện từ một trăm năm thọ mệnh đến mấy nghìn năm thọ mệnh từ nhân giới đến tiên nhân giới phía sau trầm rãi tăng ngưng tụ lực lượng của chính mình cứ như vậy bọn họ mới hiểu được sinh mệnh có bao nhiêu đáng quý bất quá trấn văn người như vậy sẽ không minh bạch luôn là muốn ban ngày ban mặt muốn chết chưa bao giờ ngẫm lại đã biết cái mạng là người k h á c nhịn lại n h ẫ n lần mới lưu lại kỳ thực lần trước ở trại lính thời điểm dương bình liền muốn nếu không liền đem trấn văn giết chết quên đi nhưng khi nhìn ung dung vừa không có ý tứ này đại chiến tướng gần dương bình cũng không tiện thực sự đem khuyển tộc nhân c h ọ c giận tuy là trấn văn không được ưa chuộng ở khuyển tộc cũng gây thù hắn rất nhiều nhưng là chỉ bằng trấn văn quả quyết sát phạt thủ đoạn ở trong quân doanh ngược lại là có không ít người ủng hộ trấn văn đây chính là vì cái gì ung dung không hề động trấn văn nàng có thể cùng khuyển tộc là địch cũng có thể cùng trấn văn là địch thế nhưng nàng không muốn cùng trong quân doanh các tướng sĩ là địch dù sao có mấy người tướng quân vẫn là đứng ở trấn văn bên kia cũng hiểu được nàng là một cái con ngại danh không nên xuất hiện ở trong quân doanh từ tịch dương c h ấ n một lần trong chiến dịch long du liền triệt để minh bạch nam nữ chi biệt bọn họ tiên giới sợ là nếu so với nhân giới còn muốn lưu ý long chiến t ử trong long thành lúc đi ra liền nghe được cửa thị vệ nói ung dung đoàn người hướng phía bên trên lăng đi bọn họ lên trên lăng khi nào đi long chiến cao mày hỏi bây giờ lúc này cũng không biết thiên khôi đồng có hay không bị triệt để tiêu diệt nếu như bên trên lăng bên trong có thiên khôi đồng c ă n cơ vậy bọn họ giả đoàn người đi không phải muốn chết sao thị vệ ánh mắt chuyển động nói tựa hồ là đang thiếu tộc trưởng tiến nhập long thành không lâu sau tiểu hồ vương liền từ lục giác nhạn tháp ly khai ở phụ cận chuyển động gặp phải đại tiểu thư bọn họ lúc này mới cùng đi lúc đó đi phương hướng chính là bên trên lăng phương hướng thực sự là hồ đồ long chiến lập tức liền hóa thành một trận gió hướng phía ung dung đám người phương hướng vào tới ung dung hòa thanh càng ở chân núi mặt nghỉ ngơi còn chưa kịp đi tới đâu d i e o rắt là một y sư không có gì thể lực chớ đừng nhắc tới nhan lạc sinh phân thân đã rời khỏi thân thể ung dung hai người tòng long thành đi tới bên này đã mệt không được xa xa long du liền thấy long chiến đang đến gần biểu ca tới sớm như vậy ta còn tưởng rằng phải đợi một chút đ â u ung dung cười nói mọi người tập trung nhìn vào thật đúng là long chiến thân ảnh một trận gió dần dần đang lúc mọi người bên người ngưng tụ cuối cùng chứng kiến long chiến đứng ở trong gió g i g mình đứng ở giang giặc bên người long chiến nhắc tới liền thấy ung dung mẹ mặt mũi chẳng bệnh từ trong không gian lấy một đoá linh chi đi ra hắn ngồi sổ người xuống đem linh chi đưa đến giảng g i c bên mép uy ung dung ăn đi ở không gian của hắn bên trong cái gì cũng có linh chi tiên thảo thành thục thời gian là phía ngoài rất nhiều lần cho nên mặc kệ long chiến gặp phải tốt gì thảo dược hoặc là chân quý dược liệu đều thả tại trong không gian làm cho lao đầu trò trồng lên loại này linh chi vào miệng tan đi mùi vị cũng không có trước sau như một cái loại này thảo dược chút ý vị ngược lại là nhàn nhạt, nhạt c ỏ xanh chút ý vị quá khứ ung dung thân thể không tốt loại này linh chi long chiến đều là tê dần túi tê dần túi hướng rằng giặc trong viện nhi tiễn làm cho ung dung làm ăn vặt nhi ăn bây giờ ung dung tuy là thân thể không tốt thân cao cũng không còn tăng trưởng thế nhưng vóc người so với réo rác người y sư này còn tốt hơn ăn một viên linh chi sau đó ung dung sắc mặt nhiều một chút đỏ ửng cuối cùng là nhìn không có như thế tái n h ậ n long chiến mới đứng dậy nhìn một chút phía sau bên trên lăng đ ỉ n h vũ còn không có xuống tới cái này lúc này là lúc nào rồi không phải nói sau khi trời tối không cho phép đến bên trên lăng tới sao ba nghìn l bảy ngươi cũng tin tưởng có s ơ n quỷ thần hằng hỏi long chiến long chiến lắc đầu cái gì sơn quỷ không phải s ơ n quỷ yêu ma quỷ quái hắn không ít giết long tộc trên núi chắc là sẽ không có loại đồ vật này mạch bất quá hắn chỉ là sợ có thiên khôi đồng ở bên trong m ạ thôi ung dung hỏa thanh càng cái gì cũng không hiểu không có pháp t h u ậ t mấy người này mang theo hai người bọn họ chạy đến bên này long chiến cực kỳ lo lắng chúng ta chính là ở phụ cận nhìn chúng ta ở tiên giới ngược lại là rất hiếm thấy sơn quỷ đã nghĩ muốn đến xem ngươi nói có phải hay không là những người đó nhìn lầm rồi không phải sơn quỷ mà là cái gì thần thú các loại thần hằng hỏi long chiến xem xét thần hằng nhất nhãn ngươi là muốn thần thú muốn điên rồi à? vậy đi minh nhạn núi a đi lên lăng bắt cái gì thần thú trước mắt mà nói toàn bộ tiên giới có thần thú ngoại trừ vài cái tiên vương bên ngoài cũng bất quá liền mười mấy cái mà thôi còn đều là đánh bậy đánh bạ lấy được cũng không phải là chính mình nhận chủ hoặc là ấp chứng nếu là có thể chính mình ấp chứng nhận chủ một cái thần thú cái k i a công lực có thể tăng nhiều thần thú đến rồi giai đoạn nhất định có thể miệng nói tiếng người có người nói còn có thể hóa thân thành người bất quá những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi lần trước xuất hiện hóa thân thành người thánh thần thú hay là đang ngàn vạn năm trước thì sao tính toán thời gian chắc là nhan lạc sinh cùng long ngạo ban đầu khi đó nhắc tới chuyện này long du cũng nhớ tới tự xem đến bức họa nàng bị dương bình đỡ lúc đứng lên nhìn nhiều l o n g chiến vài lần bị dương bình phát hiện cười nói làm sao chưa thấy qua ngươi biểu ca ngày hôm nay làm sao vẫn xem lòng chiến ngươi ghen tị réo rắt trêu kẹo hỏi long du phục hồi tinh thần lại thấy dương bình lỗ t hai có chút hỏng trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thật tốt không có chẳng qua là cảm thấy ta biểu ca tướng mạo ngoại trừ bản thân bên ngoài còn đã gặp ở nơi nào có chút quen mắt toàn bộ thế giới giữ lại nhà ngươi biểu ca bức họa cô nương có thể nhiều hơn nề ức phong nguyệt lâu bên trong cô nương hầu như trong tay mỗi người có một cái liên vị mỗi ngày gặp lại ngươi ra biểu ca rất bình thường có phải hay không ở sơ tinh trong phòng treo long chiến bức họa thần hàng t r e o g ẹ o nói tám chương bảy trăm năm mươi bên trên lăng bốn năm cậu đến duyện từ liệu tộc mang về đồ đạc cũng chỉ có ung dung hòa thanh càng biết người khác đều không biết long du hòa thanh càng b i ế h c n hòa thanh càng lẫn nhau vẫn là réo rắt nói sự t ì n h kiểu này cô nương gia nhà nói ra nhiều không có ý tử à. cho người ta tiểu công chúa chừa chút mà ta réo rắt còn chưa kịp theo chân bọn họ nói long chiến đã nhớ tới phần lớn chuyện bất quá mọi người cũng nhìn ra tới may là chúng độc t ì n h long chiến đối với sơ tinh thái độ cùng đối đãi ban đầu giao thái độ cũng là không cùng một dạng kha minh đâu nay cũng một ngày làm sao cũng không còn chứng kiến kha minh thân hãng hỏi lúc đầu kha minh giống như là một cái tiểu tùy tùng giống nhau mãi mãi mãi cũng đi theo long chiến phía sau. nhưng là cả ngày hôm nay đều không thấy kha nạ dù tổ minh đình vũ cùng l o n g chiến ở lục giác nhạn tháp chuyện thương lượng kha minh biết chưa dùng tới chính mình cũng đã biến mất cả ngày minh đình vũ lật hai sáu linh một cái xem thường còn có thể chỗ theo chúng ta minh dụ hiện tại một cái đâu nói như vậy hai cái này tộc quần mặc dù không xa bất quá hai người này mỗi lần đều là ở riêng mình tộc quần bên trong vội vàng một tháng phòng chừng cũng liền có thể nhìn thấy một hai mặt hơn nữa mỗi lần đều là vội vã gặp một lần không phải minh dụ viên trở về làm việc chính là kha minh muốn mau rời đi có rất ít giống như vậy có thể thời gian ở chung với nhau kha minh nhất định là thừa dịp lúc này thật tốt cùng minh dụ huyền tại một cái trao đổi một chút cảm tình chúng ta kha minh cũng thật không dễ dàng như thế yêu mến bọn ngươi nhà minh dụ huyền ngươi liền vội vàng đem minh dụ huyền gà tới à. cũng tiết kiệm chúng ta kha minh được bệnh tương t ư à. long du tâm tình tốt chuyển một ít cùng minh đình vũ t r e o g ẹ o nói chuyện này ngươi đừng nói với ta minh đình vũ vội vàng đem trọng tâm câu chuyện thối lui lúc đầu cũng không phải hắn không cho minh dụ huyền gà tới hắn cảm thấy minh dụ huyền cùng kha minh chuyện này tốt vô cùng lúc đầu minh dụ huyền với hắn chính là thân thiết quan hệ kha minh cùng l o n g chiến cũng là huynh đệ nếu như minh dụ huyên gả tới luôn có thể cùng l o n g chiến làm thân mang cố minh đ ì n h vũ là lạc quan kỳ thành nhưng là trong tộc vài cái trưởng lão cùng với cha hắn nói cái gì cũng không có thể để cho minh dụ huyên hiện tại liền gả đi ra ngoài đang gặp luận thế hiện nay cái nào tộc quần không có mấy người chấn tuy là lão hổ vương hải tử nhiều minh đ ì n h vũ cũng là một khôn khéo có thể làm cùng l o n g chiến quan hệ có tốt mà dù sao là con trai ruột của mình thực sự lên chiến trường xung phong h ắ n trợt lão hổ vương cũng là lo lắng nếu như minh dụ viên còn ở đó thực sự đến rồi khi đó chí ít còn có một người giúp đỡ lấy nói ra minh dụ viên cũng là bọn hắn tộc còn một cái chiến thần truyền thế liền như cùng long chiến nhất dạng lão hổ vương như thế biết tính toán một người mới sẽ không thừa dịp lúc này làm cho minh dụ viên gà cho kha minh ngược lại đến rồi l o n g tộc bên này đâu ai cũng biết lão hổ vương tâm tư long chiến cũng biết coi như là dụ viên gà tới ngày đó cũng là bạch hồ a những lời ấy đến cùng cũng là các ngươi hồ tộc nhân lo lắng cái gì a cha ngươi chính là nghĩ đến nhiều lắm phía trước không phải nói muốn đem vương vị chuyển cho ngươi đại ca hoặc là ngươi sao làm sao hai năm qua ngược lại không có động tĩnh long chiến hỏi vừa nhắc tới chuyện này tới minh đình vũ liền bất đắc dĩ người xem một chút thần hằng hắn ủy vương vị trí là trăm phương nhìn g kế giành được nhìn nhìn lại ta cùng ta đại ca vì không muốn vương vị không có một dám làm chính sự nhi sợ mình làm một một cái công lớn chuyện nhi kết quả là bị các trưởng lão hoặc là bị dân chúng lôi kéo trở thành nhiệm kỳ kế hồ vương ứng cử viên tuy là minh đình vũ mang một cái tiểu hồ vương danh hiệu có thể nói thật ra minh đình vũ thật là không có, có nghị như vậy phải làm hồ vương chứng kiến thần hằng bộ dạng nhìn nhìn lại long chiến cái này thiếu tộc trưởng toàn bộ tiên giới bao nhiêu chuyện này còn bận việc hơn minh đình vũ cảm thấy vẫn là tiêu diêu tự tại tốt cái gì vương vị không phải ngôi vua không có trọng yếu như vậy nếu để cho lão hổ vương biết n g ư ờ i như thế không làm việc đàng hoàng tâm lý là nghĩ như vậy p h ỏ n g chừng cũng bị tức chết long chiến lạnh rên một tiếng nói rằng bọn họ đám người kia ai không đều là từ sống phóng túng bắt đầu sao tuy là những năm thần hàng t r i ệ u đủ khi dễ nhưng là ở biết long chiến sau đó cũng bắt đầu dần dần cường thế bắt đầu lung lạc mạng giao thiệp của mình tại nơi phía sau trong mấy trăm năm vẫn đều là theo long chiến sống phóng túng bằng không tình thế bức bách ai nguyện ý làm cái này vương đầu mỗi ngày tỉnh lại liền nhiều chuyện như vậy phòng chừng cũng chỉ có chấn văn như vậy dã tâm lớn nhân hoặc là không có làm quá vương người mới có thể cảm thấy cái kia vương vị thực sự như thế trói mắt quên đi mặc kệ nó cha ta lại không thể nhanh như vậy liền ẩn giấu thế còn rất nhiều tuổi tác sống đâu ta cũng không cần muốn sớm như vậy bất quá ta đại ca đã đón dâu chuyện này cha ta luôn là t h u ố c giục ta không minh đình vũ réo d ắ t nhìn minh đình vũ l ê n mắt tiên giới nhiều như vậy mỹ nữ ngươi liền không có một đề mắt ngươi xem nhân gia quỷ vương cũng đã cưới một người đặt ở hậu cung coi như là nuôi cũng tờ ta các ngươi tổng đi phong n g u y lâu tất h h ư ờ n g t y vậy nhiều như vậy mỹ nữ, liền n h mỹ k ô cả mọi t muốn mang nhà. về c người đều cho là minh đình vũ là đua dỡn bất quá long du nhìn mình đỉnh vũ l ư ớ t mắt thấy mình đỉnh vũ trong mắt có tinh quang long du trong lòng s á n g tỏ nhưng không có nói nói r é o d ắ t như vậy cô nương là rất dễ dàng bị người thích hiểu được y thuật cũng hiểu được như thế nào làm việc như vậy tự nhiên hào phóng người a i không thích đâu nói là không có cao bao nhiêu ra thế nhưng là chỉ bằng r é o d ắ t năng lực nhiều người thì nguyện ý đang cầm hai tay mời r é o d ắ t về nhà nhưng r é o d ắ t tâm nguyện không ở chỗ này nàng tình nguyện cả đời lưu lạc làm nghề ý t cũng không nghĩ muốn tùy tiện gả cá nhân đem chính mình cả đời bị mất ở một người đàn ông hậu viện nhi bên trong cùng những nữ nhân khắc tranh kỳ đấu diễn một hai nếu nói như thế còn không bằng một người sống tiêu diêu tự tại đâu bên trên lăng cũng đ ừ n g đi lúc này trời tối rồi ngày mai sẽ phải đi nhân dân giới chúng ta còn phải chuẩn bị sẵn sàng đâu long chiến nói v ừ a m ở thủy long chiến sẽ không muốn bọn họ tiến nhập bên trên lăng mặc dù không biết vì sao có thể mọi người rõ ràng bạch long chiến tự nhiên là có lý do của hắn cho nên bọn họ dẹp đường hồi phủ minh đình vũ cùng thần h à n g đều là cùng long chiến nhất bắt đầu ở tại long thành mà r i e o r ắ t thì vẫn là ở tại ung dung trong nhà hiện nay giang giặc thầy u cùng với ẩn dấu thế cũng không biết nhan l ạ sinh có phải thật vậy hay không có biện pháp sống lại cha mẹ của nàng lớn như vậy tòa nhà chỉ có ung dung một người rất vắng vẻ cũng may có réo d ắ t làm bạn Dương b ì n h người đi theo ta ung dung ngươi cùng réo d ắ t trở về có thể chứ chương 751, g i a o động năm năm cầu Đính duyệt long du sửng sốt một chút a tốt về đến nhà long du cùng réo d ắ t trực tiếp tiến nhập thư phòng vẫn là xem ban ngày triển khai cái kia một bức họa không sai long ngạo ban đầu cùng l o n g chiến chính là giống nhau như lúc không kém chút nào cái này họa sư công lực cũng cực kỳ vững chắc bức họa này trông rất sống động thoạt nhìn tựa như là một cái sinh ly tử biệt hình ảnh người bên trong mỗi một sợi tóc đều có thể thấy rõ còn mơ hồ có thể từ dưới đất té nam nhân liếc thấy nước mắt dán g vẻ long ngạo ban đầu cuối cùng đến tột cùng là chết như thế nào không có người nói được rõ ràng chỉ bất quá nhan lạc sinh bị bóc ra nguyên thần c h â n áp sau đó long ngạo ban đầu liền ẩ n giấu thế căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm liên tộc trưởng cũng không biết chuyện này ung dung bất kể là cha lần tất cả cổ tịch đều nhìn không thấy đến tột cùng bọn họ đã qua giống như là bị người từ trong lịch sử xóa sạch giống nhau có người muốn che đậy nhan lạc sinh cùng long ngạo ban đầu sau l ư n g trần tướng cho nên đem hết thể có thể thấy tư liệu đều tiêu hủy năm đó biết đây hết thể người chết t h chết ẩn út đừng nói là ung、dung. liền ba mươi xem như là thế ngoại tiên cảnh vài cái lao bất tử tìm cũng không thể có thể tìm tới người lao tướng quân không phải là sao vì không cho người của ma tộc tìm được ở bách quỷ nói trốn tránh lâu như vậy lại đang tiên giới từng cái địa phương mang theo h u y n h đệ tỷ bội cùng với người nhà trốn tránh nếu không phải là bởi vì này một lần t i ê n khôi đồng nguy cơ bọn họ còn sẽ không xuất hiện đâu bất quá bây giờ được rồi ma vương bị trọng thương nhan lạc sinh cũng xuất hiện lao tướng quân thọc nhan lạc sinh một đau tuy là cũng bị thương nhưng tốt xấu là còn sống hiện nay bọn họ cũng đã đến rồi địa phương an toàn sinh hoạt long du không biết bọn họ sẽ sống tới khi nào có thể chỉ cần có thể cuộc sống bình an ở tiên giới đã là rất tốt chuyện chí ít ung dung hiện tại liền làm không đến gieo rắt nói thấy thế nào người này cũng đều là long chiến bất kỳ một cái nào góc độ đều cùng long chiến nhất không giống nhau ta thậm chí cảm thấy được người bên trong này chính là long chiến nói như vậy long chiến đích thật là long ngạo ban đầu chuyện thế mà nhan lạc sinh còn nói long chiến là của nàng cái kia nhan lạc sinh là hận long ngạo ban đầu vẫn là yêu long ngạo ban đầu đâu người nào nói rõ ràng đâu long du thận trọng đem họa tác thu vào từ ì m m thượng cổ đến nay lưu truyền bao nhiêu năm bí mật ung dung có thể có được đều được ở ung dung xem ra chỉ có biết đến càng nhiều mới có thể không bị cái này tiên giới vứt bỏ nàng minh bạch tất cả mọi người bí mật tất cả mọi người âm mưu dùng cái này tới cam đoan long tộc an toàn lại nói tiếp thế ngoại tiên cảnh người không phải cũng chính bởi vì nàng biết đến nhiều thấy nhiều cho nên mới cho nàng hôm nay địa vị và quyền lợi sao một vòng trừ một vòng đều là chuyện đương nhiên v ề đến phòng bên trong d é o d ắ t trực tiếp đi nghỉ ngơi x a n h nhuế đỡ sau khi tắm long du trở về mới thay quần áo xong chuẩn bị lên giường trợt nghe đến bên ngoài độc tĩnh tựa hồ là dương bình tướng quân đâu x a n h nhuế nhỏ giọng đối với ung dung nói đều giờ này lẽ nào dương bình mới từ long thành đi ra ung dung k h o á t khoác tay làm cho x a n h nhuế đi mở cửa mở cửa sau đó đứng ở phía ngoài n h â n quả nhiên là dương bình hắn tay trái bưng một cái bát tay phải là ung dung thích n n nhất hạt rẻ cáo ngất đều lúc này ngươi tại sao lại mang điểm tâm cho ta ung dung cười nói sanh nhuế từ trong phòng ly khai còn giúp Ung giúp dương u n cùng g d bình cài cửa lại, dỗ ung dung bên giường đem một chén thuốc để uống một miếng cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống dương bình túi người xuống tới gần ung dung đột nhiên một cái hôn làm cho ung dung mở to hai mắt nhìn hai người gắn bó trong lúc đó đều là chén thuốc c a y đắng bất qua ung dung lại cảm thấy chén này thuốc rất n g ọ t đương dương bình lúc rời đi ung dung hít sâu một hơi cho ăn hai khối hôm nay tới hướng điều tộc không chút ăn cơm đi dương bình hỏi đích thật là không chút ăn tâm lý có chuyện gì đã nghĩ n g không dậy nổi chuyện ăn cơm tới long du như có điều suy nghĩ cầm lấy hạt rẻ cao ngất tới ăn nàng hướng bên trong xê dịch vỗ vỗ bên người vị trí làm cho dương bình cũng lên giường lúc nhỏ nàng luôn là khóc mỗi lần đều là dương bình lén lén lút lút từ bên ngoài tiền đến sau đó nằm phía bên ngoài theo nàng ngủ lại đang chuyển đường thầy ưu tiến đến phía trước liền rời đi hắn hiện tại theo thói quen ngủ bên trong đem phía ngoài vị trí c h ố n g ra chính là vì có thể để cho dương bình nằm dương bình nhìn có chút do dự hai người bọn họ đã không phải là lúc nhỏ cái gì cũng không hiểu hải tử bọn họ hôm nay niên kỷ cũng sớm đã qua bình thường nên thành hôn niên kỷ làm sao vậy xấu hổ a ung dung nghẹo đầu hỏi dương bình dương bình nhìn ung dung liếc mắt thởi dày lên giường tự tay vô vô ràng giặc đỉnh đầu ta là sợ câu nói kế tiếp dương bình không cần phải nói đi ra ung dung cũng biết bất quá nàng không thèm để ý những thứ này nàng tâm lý cũng chỉ có dương bình một người đã nhận định đời này không phải dương bình không lấy chồng có thể bây giờ không phải là nói kết hôn thời điểm nàng phải đem hết thệ sự tình đều biết rõ ràng mới có thể suy nghĩ chính mình dù sao nàng còn muốn ở thành hôn thời điểm chứng kiến thầy u ngồi ở cao đường bên trên từ điệu tộc sau khi trở về ngươi và d é o d ắ t ba trăm chín mươi liền góp ở trong thư phòng nhìn cái gì chứ ngươi từ điệu tộc dẫn theo quay về c h u y ệ n tới dương bình hỏi ung dung gật đầu là dẫn theo mấy quyển trở về bất quá cũng đều không thấy đâu nhìn không được ca chúng ta muốn đi nhân giới ta lo lắng ngươi lo lắng long chiến dương bình hỏi Nhất hiểu rằng giặc người vẫn hiểu giặc là dương bình c hỏi không phải ung dung ăn cửa hạt rẻ cao nhất trong miệng chất đầy đồ đạc nuốt xuống sau đó mới đúng dương bình nói ta hôm nay nghe được réo rắt nói biểu ca đã nhớ tới phần lớn chuyện độc tình đối với biểu ca ảnh hưởng không lớn đồng thời biểu ca cũng muốn minh bạch một chuyện đó chính là hắn đối với ban đầu giao cảm tình cũng không phải là yêu chỉ là bởi vì thợ thiếu thời trách nhiệm rất trung thành là long chiến ý tưởng hắn dù cho không thể cưới ban đầu giao cũng muốn chiếu c ô ban đầu giao m a i cho đến ban đầu giao không cần chính mình chiếu cố vị trí nhưng là không biết từ khi nào thì bắt đầu long chiến trong lòng tối trọng yếu nữ nhân vị trí bắt đầu giao động chương 752, không cần thiết tranh đấu một năm cầu đính duyệt long chiến say rượu từ lục g i á c nhạn tháp tỉnh lại trên người còn khoác y phục nhìn một chút y phục cũng biết là kha minh đã tới bên cạnh không có một bóng người hôm qua cái vãn bên trên hắn cùng thần hằng còn có minh đình vũ uống rượu với nhau Mỗi ngày nói, p hôm ả n gian, khi đó tiên phất phía thời khi h trở trước lại giới về k đó n nhiều như vậy phiền phức cùng ruột chuyện này, bọn họ cần nghĩ cũng chính là cái nào trong lầu cô nương càng xinh、đẹp. Nhưng là bây giờ uống rượu đều góp không đến cùng nhau. Ngày g giờ góp có có phức cái cô họ h đều suốt ruột lầu rượu vậy bây đẹp. là là ô nay hắn thụ thương rõ ràng thiên thần hàng thụ thương hậu thiên minh đỉnh vũ thụ thương nói chung chính là trên người luôn là bị thương lúc đầu tiên giới chính là rất nhiều nguy hiểm cũng không có cách nào hắn liền xanh ở nơi đây lại là ngồi ở cái này vị trí tỉnh tiểu hồ vương cùng quỷ vương đã về đến phòng bên trong đi dựa mặt trải đầu kha minh đi lên kiểm tra một phen trong tay còn bưng từ réo dắt bên kia phải tới tỉnh diệu thuốc chứng kiến kha minh trong tay bưng đồ đạc long chiến k h o á t k h o á t tay nói ta không cần uống ta lần này trở về ung dung bọn họ đâu đã tại long thành cùng tộc trưởng cá o biệt tộc trưởng cực kỳ lo lắng ung dung lôi kéo rằng giặc tay vẫn không thả làm cho dương bình đại ca chiếu cô thật tốt ung dung đầu kha minh rợ khóc rợ cười vừa rồi từ đại điện đi ngang qua thời điểm liền thấy một mảng kia phía trước tộc trưởng cũng rất giống như là rằng giặc cha g i ả lúc này rằng giặc thân sinh thầy hữu bởi vì đảm bảo hộ tộc trưởng mà ẩn giấu thế tộc trưởng càng là cảm thấy thẹn với ung dung cho nên đối với ung dung liền càng tốt cơ hộ là đem rằng giặc tính mạnh cùng tính mạng của mình sợ là ung dung xảy ra chuyện tộc trưởng đều còn sống long chiến có thể liên tưởng đến cha đều làm sao cùng ung dung nói đầu hắn đau chống đỡ cái chẳng nói được rồi ta biết rồi lúc này đây chúng ta đi nhân giới ngươi ở lại long tộc bang đình vũ cũng đừng luôn nghĩ cùng minh dụ viên tại một cái bàn bạc chính sự dạ dạ dạ ta biết các ngươi ở nhân giới cũng muốn chú ý an toàn a thiếu tộc trưởng kha minh cực kỳ lo lắng mỗi lần hắn đều là cùng long chiến khắp nơi đi thế nhưng lúc này đây hắn lại phải ở lại chỗ này phụ tá tộc trưởng cùng tiểu hồ vương tuy là đi theo long chiến bên người cũng không giúp được gì có thể coi là là đứng ở long chiến trước mặt làm b ĩ a cũng hầu như sống khá giả ở long tộc tình huống gì cũng không biết long chiến nhất xem kha minh biểu tình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì long chiến vô vô kha minh b ả vai nói không có chuyện gì có thần hằng cùng dương b ì n h đâu chúng ta đi nhân giới cũng không gặp được so với chúng ta mạnh hơn người đây cũng là nhân giới không thể so tiên giới khắp nơi đều sẽ pháp thuật người ở nhân giới dù sao vẫn là người tương đối nhiều biết pháp thuật l ắ c đắc không có mấy hơn nữa nếu như so với cảnh giới của bọn hắn cao hơn nữa còn lợi hại hơn nói cũng sẽ không ở lại nhân giới khẳng định đã nội đan thành hình tiến nhập tiên liên giới trong long thành ung dung d ở khóc d ở cười nhìn bắt lại chính mình tay hoặc thoát thoát giống như là chính mình muốn đi lao tới pháp trường bộ dạng long nguyên lôi kéo rằng giặc tay hầu như muốn khóc lên ngươi nói một chút người ngươi ở đây trong long tộc thật tốt ngây nô không tốt sao không nên theo chân bọn họ một đám đại nam nhân đi nhân giới chỗ kia có gì vui thú vị l i ê n dương bình cũng không có cách nào hắn thoải mái long nguyên nói tộc trưởng chúng ta đi nhân giới là vì tìm cổ độc giải dược cũng không phải là vì đi chơi nhi còn nữa nói ta sẽ bảo hộ rằng g ặ c phi chỉ ngươi hôn tiệu từ này thực sự đánh nhau ngươi không phải vọt tới long chiến trước mặt đi cũng là không tệ rồi còn có thể nhớ kỹ đứng lên bảo hộ ung dung dương bình kỳ thực cái bộ dáng này tộc trưởng mới là nhất chân thật tộc trưởng hắn nghiêm túc đều là đối với đợi long chiến thời điểm càng nhiều đối mặt những người khác thời điểm ngược lại cùng ái nhiều rồi c h ỉ ít đứng ở cửa thần h à n g cùng minh đình vũ đã cảm thấy lúc này tộc trưởng có tình chút ý vị nhiều rồi long chiến đổi lúc tới long nguyên đã khóc xong long du thật không cho dịch an an ủi được rồi long nguyên thế hắn chứng kiến long chiến sau đó giận không chỗ phát tiết cũng biết uống rượu ngày hôm nay đi nhân giới chuyện lớn như vậy ngươi ngược lại ở lục giác nhạn tháp bên trên uống rượu con mẹ ngươi lục g i á c nhạn tháp đã từng là vì xem long tộc phong cảnh ngươi ngược lại là tốt dùng để ăn chơi l à g điếm long chiến cái này thật là của mình cha ruột sao ông g ằ n g giặc tay khóc lửa này g lúc này thấy chính mình ngược lại còn kém tức miệng m ắ g to long chiến không có lên tiếng trả lời long du nhanh lên ngăn lại long nguyên nói đại bá chúng ta bây giờ liền đi những khi này đỉnh vũ ca ca sẽ ở đây vừa giúp ngươi ma tộc người cũng không dám tùy tiện xông vào bất quá các ngươi còn làm u ố n cẩn thận những tộc quấn khác giữa vấn đề lúc này nhắc tới những tộc q u n khác long nguyên cũng biết ứng dung nói là khuyển tộc chính trực thời buổi dối loạn kết quả khuyển tộc nội bộ ngược lại bắt đầu tranh đấu trấn văn chọn vào lúc này đem cậu vương kéo xuống mình làm vương chính là nhận đúng những thứ khác tộc quân sẽ không động thủ với h ắ n dù sao mỗi bên đại tộc quân bởi vì ma tộc c h u y ệ n nhi phân thân thiếu phương pháp liền bảo vệ mình địa bàn thế lực cũng còn không có khôi phục đâu còn có người nào công phu đi giúp lão cầu vương lúc này nếu ung dung nói chính là ở nói cho long uyên mặc kệ lão cầu vương là tới xin giúp đỡ vẫn làm mà nói cái gì cũng không muốn hỗ trợ không cần phải bốn lão cầu vương đối với khuyển tộc vốn là không có gì chiến tích trấn văn sẽ muốn thượng vị cũng là bình thường hơn nữa coi như là hiện tại lòng tộc trợ giúp lão cầu vương lưu lại bây giờ vị trí cũng không còn biện pháp bảo vệ hắn cả đời bây giờ bị trấn văn cho kéo xuống nhiều l ắ m chính là không đảm đương nội vương trấn văn sẽ không bạc đái lao c ẩ u vương vì thể hiện hắn khoan dung rộng rãi còn có bảo lưu dân tâm trấn văn ngược lại sẽ đối với lao c ẩ u vương hảo chỉ cần lao c ẩ u vương hoạt lấy một ngày hắn chính là năng lực mình một cái đại biểu nhưng nếu là chúng ta giúp lao c ẩ u vương vội vàng lúc này đây trấn văn có lẽ sẽ thu tay lại nhưng là rất nhanh lão c ẩ u vương cũng sẽ bị trấn văn giết chết trấn văn biết áp dụng biện pháp như thế danh tránh ngôn thuận thượng vị cái được không đủ đắp đủ cái mất long du đối với long nguyên nói minh đình vũ cũng nói yên tâm đi ta và tộc trưởng có t r ư ờ n g mực lão cẩu vương năng dựa vào người ngoại trừ quỷ tộc bên ngoài cũng chính là long tộc cùng chúng ta h ồ tộc thiền sao bất quá thần h à n g muốn đi theo long chiến bọn họ đi nhân giới lão cẩu vương tìm không được người quỷ tộc những người khác không dám tùy tiện bằng lòng mà h ồ tộc tiểu hồ vương cùng long nguyên cùng một chỗ một người không đáp ứng người khác cũng sẽ không đáp ứng một mạch đình vũ ca ca nhất định phải tránh cho không cần phải tranh đấu chí ít ở vào thời điểm này chúng ta nếu như can thiệp vào cái kia lui về phía sau bị đánh chính là chúng ta ung dung cau mày căn dặn minh đình vũ minh đình vũ khoát khoát tay được rồi được rồi ta biết rồi những chuyện này ta hiểu nếu như vậy long nguyên liền đưa mắt nhìn minh đình vũ dẫn bọn hắn ly khai mọi người đều ngồi ở một chiếc long xa mặt trên lúc này đây bọn họ làm là có thể phi long xa kỳ thực dương bình cũng có thể mang bọn họ tới bất qua ung dung cảm thấy vẫn duy trì thể lực thật tốt dù sao đến rồi nhân giới cũng không biết còn bận việc hơn bao lâu đây những â n thần hàng an bài cho các người. Trưng Huyền Môn. Hai năm, Cầu Đính n giới bài chỗ cho các Cầu h ở Duyệt.、Những、chuyện này luôn luôn đều là thần hàng tới an bài dù sao vẫn là thần hàng ở nhân giới thời gian lâu nhất người khác cũng không lại tựa như thần hàng nhất dạng đến rồi nhân giới sau đó không có r ử a cùng chỗ r ử a vững chắc chỉ có thể một người chính mình d ố c sức làm thần hằng ở nhân giới những năm kia cho là thật chỉ là một người bình thường mà thôi cho nên hắn tích lũy ở nhân giới tham gia quân ngũ đánh giặc cái loại này từng trải thậm chí còn bất động sản địa sản các loại nghe nói thần hằng ở thế gian còn có một cái đỉnh núi bất quá lúc này đây bọn họ địa phương muốn đi thần hằng cũng chỉ là ở bên kia làm qua sự tình mà thôi cho nên có một tòa nhà người ở đây nhân gian thực sự so với ở tiên giới còn muốn giàu đâu long du cười đối với thần hằng nói cái này không có, có gì đáng tự hào như thần hằng ra thế cùng lòng chiến bọn họ vậy cũng sẽ không rơi vào một cái muốn đi nhân giới đánh liều tình trạng bây giờ lại trở lại nhân giới thân phận đã bất đồng thần hằng có thể chúa tể toàn bộ quỷ tộc sinh mệnh chỉ đưa tới đây a chúng ta đi tiên giới cùng chúng ta long tộc liền làm phiền ngươi long chiến đối với minh đình vũ nói minh đình vũ cũng không có dưới long xa mà là đứng ở long xa mặt trên đứng chắp tay đối với bọn họ nói các ngươi cũng đi sớm về sớm đem sự tình chấm dứt về sau liền nhanh lên trở về tiên giới gần nhất chuyện lạ thật pháp chúng ta đều ở đây còn có thể đánh ngang tay nếu là bọn họ nhận được tin tức biết các ngươi ly khai tiên giới cũng không biết biết gây ra phong ba gì tới đâu Kỳ thực long du không dám nghĩ tới tuy là minh đình vũ năng lực so ra kém hôm nay long chiến nhưng là ít nhất có thể kéo một đoạn thời gian kéo dài tới cho bọn hắn truyền lại tin tức vẫn là có thể đi long chiến đối với minh đình vũ nói một tiếng xoay người liền bước vào huyền môn bên trong từ tiên giới đến nhân giới huyền môn không giống với nhân giới huyền môn một bước bước vào cũng đã tiến nhập tộc quần bên trong nhân giới cùng tiên giới là có một cái bí mật thông đạo tới liên tiếp từ xưa đến nay đều là như vậy bất quá bởi vì ra khỏi nhan lạc sinh sự kiện kia nhi sau đó ngược lại là phong bế một đoạn thời gian nghe nói là đem nhan lạc sinh nguyên thần từ trong thân thể tách ra sau đó đem nhan lạc sinh n ụ c thân đặt ở nàng phía trước trong nhà sợ nhan lạc sinh tìm trở về cho nên mới đem điều này huyền môn cho đoàn tuyện dường như qua đại khái năm trăm năm mới một lần nữa mở ra long du qua đời bên ngoài tiên cảnh cùng tam tiên vương nói muốn đi nhân giới đạ sơ tin tức sau đó tam tiên vương tuy là trên mặt nội là không nói gì thêm nhưng khi nhìn rằng giặc nhãn thần tựa hồ là đang sợ ung dung đi tìm nhan lạc sinh giống nhau tam tiên vương chắc là từ rằng giặc trong trí nhớ biết được bọn họ cùng nhan lạc sinh gặp gỡ tin tức ta cuối cùng cảm thấy tam tiên vương chắc là biết chút ít cái gì từ tiên giới đến nhân giới phải ngồi thuyền nói là thuyền nhưng là thuyền phía dưới làm ê n h mông vô bờ ngân h à l ấ m tấm không thể nhìn thấy phần cuối không có ai biết từ nơi này ngã xuống sau đó biết đặt đến địa phương nào bởi vì the xuống người cũng không có đi lên nước quá ngôi thuyền người là một cái nào ông cũng không nói dường như cũng nghe không đến những người khác đối thoại giống nhau mỗi ngày lui tới với nhân giới cùng tiên giới nghe nói từ tiên giới đến ma giới cũng là cảnh tượng như vậy bất qua phía dưới này ngân hà màu sắc khác nhau tiên giới cùng nhân giới liên tiếp ngân hà là màu trắng màu trắng tinh mang theo lấp lánh vô số ánh sao nhưng là từ tiên giới hoặc là nhân giới đến ma giới ngân hà thì là màu đen màu đen tuyển liền như cùng đêm vãn đầy sao giống nhau liếc mắt nhìn sang phảng phất thấy được lỗ đen khiến người ta h á m sâu trong đó cho nên rất ít nghe nói có người đi ma giới thế nhưng ở nhân giới tu luyện trong những người kia ngoại trừ nhan lạc sinh bên ngoài ngược lại là cũng có mấy người tu luyện sau đó không muốn thành tiên ngược lại muốn thành ma không đi tiên giới đi ma giới kết cục sau cùng thế nào không có ai biết từ tiên giới đến nhân giới cần trí ít một giờ l a o ông c h è o thuyền tốc độ phi thường chậm ung dung nhìn quanh mình tất cả dường như cũng không có ở di chuyển giống nhau nhưng là gió nói cho nàng biết thoạt nhìn tốc độ rất chậm nhưng là trên thực tế so với l o n g x à còn nhanh hơn nhiều cái này lao ông động tác cực kỳ cơ giới dường như vẫn luôn đang lập lại bơi c h è o động tác đứng ở nơi đó cũng không chuyển địa phương ung dung cũng không biết đây tột cùng là cá nhân còn là một con dối bất quá những thứ này cũng không trọng yếu đây là ung dung lần đầu tiên đi nhân, nhân giới ngoại trừ phải giải quyết lòng chiến trên người độc tính bên ngoài vẫn còn có chút mới mẻ thân thể nàng không tốt từ ra khỏi sự kiện kia nhi về sau liền chỗ cũng không thể đi liền tiên giới cũng còn không đi toàn bộ đâu chính cô ta đều không nghĩ đến mình còn có thể đi xem đi nhân giới thượng cổ thời kỳ chuyện nhi bọn họ thế ngoại tiên cảnh người đều biết bất quá chỉ là không hề đề cập tới mà thôi cũng không biết là bởi vì sao có lẽ là bởi vì tiên đế ẩn dấu thế cho nên kiên kỵ rất nhiều lại có lẽ là bởi vì đối với nhan lạc sinh kiên kỵ thân hằng nói long chiến nhìn ung dung ngươi cảm thấy thế nào suy nghĩ một hồi ung dung lắc đầu không phải ta cảm thấy không phải kiên kỵ mà là hoài niệm còn là như thế nào hoài niệm. làm sao có thể chứ dương bình nghi ngờ hỏi tuy là bọn họ sẽ không hoài nghi rằng giặc ánh mắt nhưng là liền ung dung mình cũng có chút không xác định nàng đều không biết mình từ tam tiên vương tinh thần hải bên trong nghe được những cái này là không phải chân thật dù sao tam tiên vương năng lực cao thâm như vậy nếu là ở tinh thần hải bên trong tay máy tay chân tới mê hoặc nàng cũng là có khả năng bất quá phía trước long chiến mang theo ung dung qua đợi bên ngoài tiên cảnh thời điểm ngược lại là nghe đại tiên vương nói qua toàn bộ tiên giới ngoại trừ đã bị phong ấn nhan lạc sinh bên ngoài không có ai so với rằng giặc tinh thần h ả i còn lợi hại hơn nàng tinh thần h ả i đẳng cấp đã vượt qua thần dai ngoại trừ nhan lạc sinh bên ngoài không người nào có thể sánh ngang như vậy mà nói có phải hay không cũng có thể nói do của nàng tinh thần h ả i so với vài cái tiên vương đều muốn lợi hại chính là cảm thấy rất kỳ quái tam tiên vương nhắc tới nhan lạc sinh thời điểm ngược lại không giống như là ngoại giới theo như lời như vậy chán ghét tựa hồ có hơi hay nay ý tứ đối với chính là h ồ thẹn ung dung cuối cùng cũng là tìm được một cái từ ngữ để hình dung tam tiên vương ngay lúc đó cảm giác khi đó tam tiên vương khán lấy từ ung dung trong cơ thể để luyện ra nhan lạc sinh phân thân cái loại ánh mắt này chính là hoài niệm đồng thời ấ y náy chuyện này chúng ta vẫn là phải chờ tới nhân giới sau đó mới có thể biết tình huống bất quá nhan lạc sinh nói có vài phần là thật có vài phần là giả chúng ta cũng không rõ ràng long chiến nói ung dung nhìn long chiến một lúc lâu long chiến nghiêng đầu vừa vặn gặp được ung dung xem cùng với chính mình từ hôm qua vãn bên trên bắt đầu ung dung lại luôn là xem cùng với chính mình đ ợ ra dường như một bộ ở thăm dò gì gì đó dáng vẻ long chiến cảm thấy thật có ý tứ cười hỏi ngươi xem ca ca làm cái gì ung dung phục hồi tinh thần lại lắc đầu không có chính là cảm thấy biểu ca ngươi dường như địa phương nào không giống nhau chương bảy trăm năm mươi bốn ảo giác ba năm cầu đính duyệt lại nói tiếp long chiến đã đột phá thiên tiên thất cấp một đoạn thời gian thoạt nhìn pháp lực cùng tiên khí đích thật là càng thâm hậu hơn một ít nhưng là những thứ này đều không đủ lấy làm cho long chiến khí chất hình thành biến hóa gì bất quá từ ung dung nhìn cái tiên một bức họa sau đó lại luôn là cảm thấy long chiến cái gì đang ở lặng lẽ cả i biến là từ đối với chính là từ bọn họ từ ma tộc sau khi trở về cái này thời gian mấy ngày bên trong lúc đầu long chiến trên người hết thệ khí tức đều là nội liễm nhưng là bây giờ lòng chiến hết thệ khí tức cũng bắt đầu lộ ra ngoài đứng lên ung dung không hiểu được trong này theo chân bọn họ thấy nhan lạc sinh có quan hệ gì thần hằng là minh s á t thấy nhan lạc sinh tới gần lòng chiến đồng thời cùng lòng chiến nói gì đó cuối cùng lòng chiến còn thay đổi chân thân đi ra nhưng là tại nơi sau đó lòng chiến cái gì đều không nghĩ ra thần hằng tuy là thấy được tuy nhiên lại không nghe được tóm lại vẫn là chờ đến rồi hay nói cũng không biết lòng chiến trên người độc t ì n h đến cùng có biện pháp nào không c ở i ra thần hằng hai tay khoanh gối xót nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi dáng vẻ lòng chiến xem xét thần hằng nhắc nhãn ngươi đây là ý gì lại làm sao ngủ đấy hôm qua không ngủ cũng không phải không ngủ chính là ngủ không ngon các ngươi long tộc dường quá cứng theo ta quỷ tộc không cách nào so sánh được thần hằng ôm đoán giận nói vậy ngươi cút ngay trở về ngươi quỷ tộc đừng luôn là ở chúng ta bên này đổ thừa long chiến tức giận như nói sau khi nói xong long chiến quay đầu đi nhìn đi thông nhân giới con đường phía trước con đường này bên trên từ hai bên phía sau thậm chí phía trước đều không nhìn thấy gì nhưng long chiến chính là cảm thấy dường như có vật gì đang chờ mình giống nhau dường như chính là đang chờ hắn từng chút một tới gần có một người đứng ở phía trước các loại chờ dáng vẻ của hắn long chiến hầu như có thể thấy một cái có nổi bật thân thể nữ tử đứng đang sáng lên huyền môn liền đứng ở nơi đó chờ đấy hắn tới gần cái thứ nhất phát hiện long chiến là lại chính là ung dung tuy là ung dung tựa ở dương bình trên người cực kỳ thích lý nằm nhưng là thỉnh thoảng rằng giặc ánh mắt vẫn sẽ bay tới long chiến trên người cái này nhìn một cái liền nhìn ra có cái gì không đúng tới thật lâu rồi long chiến liền bảo trì một động tác bất động liền cùng lao ông giống nhau ung dung xe dương bình một bà làm sao vậy dương bình hỏi ông rằng giặc dương bình túi l ầ u xuống liền nghe được ung dung đối với hắn nói ngươi xem ta biểu ca làm sao nhìn phía trước không n ú c ních phía trước có vật gì sao liên rằng giặc tốt nhãn thần đều nhìn không thấy cái gì cái kêu long chiến là đang nhìn cái gì đâu thần hằng mở mắt cùng dương bình cùng nhau hướng trước mặt nhìn sang thần hằng nói không có à phía trước chính là một mảnh ánh sáng căn bản không có gì cả từ tiên giới đi thông nhân giới con đường này không thể luôn là trận tròn mắt nếu không đến thời điểm ánh mắt của các ngươi liền p h ế đi có kinh nghiệm thần hằng sau khi lên thuyền không bao lâu mà bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi liền ung dung tựa ở dương bình trong lòng đều nhắm mắt lại chợp mắt một đoạn thời gian nhưng là long chiến lại nhìn chòng chọc vào phía trước một đôi mắt trận lão đại trong ánh mắt đều có tơ máu ở loại địa phương này nếu như đã xảy ra chuyện gì sao vậy cũng thật sự để cho người nhức đầu d e o d ắ t lại không ở bọn họ đi nhân giới cũng không biết nên tìm người nào xem bệnh long chiến long chiến thân hằng dùng chân đạp đạp long chiến lúc này long chiến nhìn phía trước cô gái kia đã ra khỏi thần hắn biết mình lại nhìn như vậy xuống phía dưới tổng sẽ xảy ra chuyện cho nên muốn muốn nhắm mắt lại thế nhưng hắn giống như là bị thi triển định thân thuật giống nhau căn bản là không thể động đại được chỉ có thể trận tròn mắt bị thân hằng đạp một cước sau đó long chiến người run một cái cuối cùng là nhắm mắt lại làm sao vậy biểu ca ưng dung lo lắng từ dương bình trong lòng đứng dậy qua đây hỏi long chiến lắc đầu hắn dùng ngón tay xoa khoe mắt nói ta tựa hồ là bị vật gì vậy cho mị hoặc nhìn trước mặt đồ đạc sẽ không muốn lấy ra ánh mắt các ngươi chứng kiến phía trước có vật gì hoặc là người sao loại địa phương này trừ cái này lao ông một cái thuyền hầu như t i ể u không khả năng thông hành tại sao có thể có người đứng ở phía trước đâu người bình thường từ trong thuyền lật ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biết rơi xuống dưới ai cũng không biết phía dưới là cái gì cho nên xảy ra chuyện lần một lần hai sau đó thông qua nữa người nơi này cũng biết muốn vững vàng vàng và ngồi cũng không có thể tổng trận tròn mắt long chiến cũng biết hắn không phải lần thứ nhất đi nhân giới không phải có thể không biết phía trước không thể đứng người hắn sau khi hỏi xong cũng cảm giác mình rất kỳ quái vì vậy long chiến còn nói quên đi coi như ta không có hỏi ta nghỉ ngơi một hồi có lẽ là quá mệt mỏi đích thật là mệt phải ly khai long tộc đến nhân giới đi rất nhiều chuyện đều phải chuẩn bị hắn mấy ngày hôm trước hầu như đều không thế nào ngủ cũng chính là ngày hôm qua vãn bên trên cùng thần hằng cùng minh đình vũ uống nhiều rượu cuối cùng đang ngủ lúc này rượu còn không có tình đâu bà không m ộ không ung dung lo lắng nhìn long chiến bối ảnh hỏi thần hằng không có chuyện gì chứ sẽ có người ở trên con đường này mai phục sao không có khả năng thần h à n g nói như đinh chém s á t nơi đây cũng không phải là cái gì thông thường thông đạo có vài chiếc thuyền có thể lui tới n ê n tiếp chỉ có cái này lao ông một người ngày hôm nay vừa lên truyền thần h à n g đã nói vận khí của bọn hắn không sai đôi khi cái này lao ông có thể mới nhận người đi nhân giới thuyền liền không ở nơi này phải đợi thật lâu nhưng là ngày hôm nay bọn họ vừa tiến đến đã nhìn thấy thuyền ở bên cạnh ngừng lại có lẽ là bởi vì gần nhất tiên giới náo động cũng không có ai dám đi nhân giới tự nhiên cũng liền ở bên cạnh đỗ dương bình nói không thần hằng gật đầu cũng không phải không có lý cho nên thần hằng ý tứ chính là trừ cái này một cái thuyền có thể cho bọn họ đạp những địa phương khác đều sẽ hạ xuống phản phất lối đi này bên trong cũng chỉ có điều này thuyền địa phương là vứt vàng sẽ không hạ xuống bởi vì một mảnh bạch quang cũng không thấy được gì cây một nham thạch các loại đồ đạc ngoại trừ ban ngày chính là điểm một cái t h i ể m quang cho nên cũng không thể biết bên cạnh đều có cái gì hoặc là bọn họ có phải hay không ở trình độ một đường thẳng hành tàu ngoại trừ lao ông bên ngoài không có ai biết điểm ấy kỳ thực u n g dung là xem qua trên sách nói trên sách nói quá cái này từ nhân giới lui tới với tiên giới lao ông đã từng cũng là kém chút trở thành tiên vương、nhân. nhưng bởi vì làm chuyện sai lầm gì cho nên mới bị t r ấ n áp ở chỗ này lui tới tiên đưa bọn họ sẽ không chết có bất tử thỏ mệnh lại chỉ có thể ở nơi đây đưa đỏ ung dung thay bọn họ cảm thấy b i hay nhưng là cũng không có cách nào thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương tồn thế đã lâu trong trời đất này hết thảy điều lệ đều là bọn họ chế định những người khác cũng không có cách nào muốn vi phạm điều lệ hầu như là không có khả năng long chiến ngủ đi sau đó chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi mới vừa ánh mắt bị trắng quang thư kích hiện tại vô cùng đau đớn nhắm mắt lại liền muốn rơi lệ chua sót muốn chết nhưng là long chiến vẫn ở chỗ cũ m u ố mới vừa thấy bóng người là nhan lạc sinh sao cái thân ảnh kia cùng mình gần nhất tổng sẽ thấy mơ hồ bóng người tương đồng bất quá lại cùng nàng ở tịch dương c h ấ n thấy không giống với thổ chương bảy t r m ư ơ i lăm tạm tiên vương hổ thẹn bốn năm cậu lý duyệt ở tịch dương c h ấ n thấy nhan lạc sinh dường như nếu so với trong đầu hắn nhan lạc sinh muốn thanh tú còn là muốn gậy yếu nói chung chính là cùng hắn ký ức chỗ sâu nhan lạc sinh không giống với ký ức ở chỗ sâu trong nghĩ tới đây long chiến nhất thời mở mắt một tay chống thân thể ngồi dậy hắn lúc nào thấy qua nhan lạc sinh làm sao sẽ thì có ký ức chỗ sâu ấn tượng đâu hắn nhìn thấy nhan lạc sinh số lần một tay đều đến ra cũng không không phải chính là từ tịch dương chân chiến dịch phía sau cái k i a m ấ y lần mà thôi biểu ca đang cùng thần h à n g cùng dương bình đoán đố c h ư a u n g dung bị long chiến động tác lại càng hoảng sợ nhanh lên ngồi thẳng người thần h à n g nhất chân kém chút đem long chiến cho đ ặ t xuống cũng vội vàng ngồi xuống làm sao vậy từ lên thuyền về sau liền cảm giác được long chiến là lạ dường như cực kỳ nóng nảy dáng vẻ long bảy mươi lăm linh chiến quay đầu nhìn bọn họ lên mắt muốn nói gì bất quá vẫn là lắc đầu không có chính là tựa như nhớ tới cái gì nhưng là vừa không bắt được ta suy nghĩ lại một chút t còn bao lâu hắn trực tiếp mở miệng hỏi là ông nhưng là không có được trả lời mới nhớ cái này lạo ông là sẽ không nói chuyện phía trước thần h à n g đi qua ma giới một lần vẫn là lén lén lút lút đi trộm đồ từ tiên giới đến ma giới trên thuyền cái kia lạo ông liền sẽ nói nói đồng thời khôi hài hài hước cái này lục giới bắt hoang chuyện nhi hắn biết rất nhiều thần h à n g đi một lần kia lúc trở lại còn cùng lạo ông nói nếu như lại đi cũng sẽ với hắn nói một chút bây giờ tiên giới biến hóa bất quá từ lần kia sau khi trở về không lâu sau thần h à n g liền thừa kế quỷ vương vị trí tự nhiên cũng không có cơ hội lại đi ma giới lúc đó thần hằng chỉ coi là một cái cố sự một trò đùa tới nghe nhưng là gần nhất nghe nhiều rồi nhan lạc sinh chuyện nhi hắn bỗng nhiên nhớ lại nhan lạc sinh cũng là làm qua ma giới tri chủ hơn nữa thời gian rất ngắn nàng giết đến ma giới đem lúc đó bạo ngược vô độ ma quân giết sau đó tự lập làm vương ủng hộ nhan lạc sinh rất nhiều người tuy là thời gian rất ngắn bất quá nhan lạc sinh có thể đem ma quân trở thành cái dáng vẻ kia cũng là một cái truyền thuyết bây giờ nghĩ lại cái t i a lào ông nói ma quân có phải hay không nhan lạc sinh n a bất quá thần h à n g không dám ở long chiến trước mặt nhắc tới nhan lạc sinh tên luôn cảm thấy long chiến chỉ cần vừa nghe đến nhan lạc sinh liền là lạ sau một cách giờ vững vàng thuyền cuối cùng là bắt đầu đung đưa trái phải lực đạo rất lớn ung dung không khỏi phải n ắ m c h ặ t dương bình mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bị té xuống thần hằng cùng long chiến cũng cảnh giác long chiến nói đến nhân dân trước khi tới long nguyên đã tốt lắm rồi lần cùng dương bình cùng long chiến nói qua nhất định phải bảo vệ tốt ung dung bất quá ở nhân giới pháp lực có thể so với bọn họ có thể có mấy người trên đời này ra khỏi một cái nhan lạc sinh là gần tiên bên ngoài chưa bao giờ có loại tình huống này người bình thường tuy là ung dung chỉ là một địa tiên nhưng cũng đầy đủ có thể giải quyết chỉ là bởi vì pháp lực của nàng không thể tùy tiện vận dụng nàng ở tiên giới mới h i ể n lên rõ không chịu nổi một kích nếu là thật l i ề u mạng đi đầu thủ sợ rằng cùng kha minh còn có thể đánh ngang tay đâu từ huyền môn bước ra đi long chiến nhìn về phía sơn cốc một bên khác Nhân giới huyền môn giới thiết được long ậ p đang cùng c sơn,、cái、này vẫn cái vị trí tựa hồ ạ i tiên chiến n cái tiên vương hỏi t đ ị h ở có h thưa thớt, thu nham thạch không thừa ỗ này, nơi người ngọn núi ngoại giã thu cùng nham thạch bên ngoài cũng Ngược đây giã lại cái gì. Ngược lại gì. ở rất trừ c chút chỗ nhân sinh hoạt, bất quá bọn họ là nhìn không thấy bất lưu là quá huyền vong này bọn ở một ô n Long chiến có m đoạn thời gian thật lâu không có đến nhân giới tới hắn không thích tới nhân giới mỗi lần tới nhân giới tổng hội cảm thấy n g ư ợ c đ ộ đau nhức chính mình cũng không biết là nguyên nhân gì muốn trở về xem tộc chữa bệnh nhưng là trở lại long tộc phía sau tật xấu này cũng chưa có cho nên long chiến cảm thấy chính mình cùng nhân giới tương khắc không thể thường tới đây chính là nhân giới a ung dung giọng nói có chút hưng phấn mở miệng nói nàng ngầm đầu nhìn một chút bầu trời hướng về phía bầu trời đưa ra ngũ chỉ nhân giới bầu trời dường như so với tiên giới bầu trời cao hơn nhiều cũng muốn xanh nhiều tiên giới bầu trời rất trắng t r ắ n g đến ung dung cảm thấy cả mảnh trời không đều là đám mây nhưng là nhân giới cũng không giống nhau vạn dặm không mây thời điểm là một mảnh lam sắc ngẫu nhiên hữu vân đoá thổi qua rất bẻ mắt ánh mặt trời cũng có vẻ so với tiên giới muốn ấm áp rất nhiều đi thôi ta gần nhất tòa nhà cách nơi này không xa ta còn để lại mấy người ở bên trong liền vì không cho lưu vong nhân cảm thấy nơi nào không có ai không thần hằng nói để lại người đang trong nhà long chiến nói ngươi để lại người giúp ngươi xem tòa nhà nhưng là ngươi đã có bao lâu không có trở về nhân giới làm sao cũng có bảy mươi năm đi ngươi lưu lại nhân còn sống không thần hằng dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn long chiến nhất nhãn quỷ tộc hắn làm sao sẽ lưu người bình thường nhân giới a tự nhiên là quỷ tộc nhân a trước kia cũng là ở quỷ tộc bên trong a n cư lạc nghiệp nhân bất quá vẫn luôn hoài niệm nhân giới thân nhân vừa lúc thần hằng cần người xem phòng ở hắn liền đem người trả lại người kia hứa hẹn nhất cái gia đình đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp bang thần hằng nhìn tòa nhà hắn thân bằng hảo hữu đều sẽ chết nhưng là hắn nội đan thành hình đã là địa tiên đương nhiên sẽ không chết sớm như vậy cho nên thần hằng mang người đi thời điểm người mở cửa không biết thần hằng bên trong b ư ơ n g ấm t r à người đi ra ngoài vừa nhìn thấy thần hằng ngay lập tức sẽ b u ô n g bình trà trong tay xuống cho thần hằng một gối quỳ xuống tham kiến quỷ vương q u ỷ vương mở cửa thiếu niên không hiểu nhưng cũng học quản gia dáng vẻ quỳ xuống chỉ là len lén đang nhìn thần hằng nhất người đi đường khải nguyên ngươi trở về cũng có bảy mươi năm qua được có khỏe không thần hằng hỏi khải nguyên nói nâng quỷ vương phúc Hết thẻ tốt, đều đây là đệ đệ là l của ta Khải i như tháng t r ớ mới c vậy nội đan thành hình nói lui về phía sau tu thành cực kỳ khó khăn nghe được ung dung nói như vậy khải nguyên có chút chột dạ bất quá như trước ngầm đầu nhìn ung dung lên mắt thần t h A. n g nói đây là lòng tộc thiếu tộc trưởng cùng lòng tộc đại tiểu thư ung dung thân ta bên cạnh vị này chính là dương bình tướng quân cho dù là chỉ ở tiên giới ngây người một đoạn thời gian khải nguyên cũng là biết ba người này tham k i ế n thiếu tổng trưởng đại tiểu thư dương bình tướng quân long chiến nói đây là nhân giới không phải ở tiên giới các ngươi không cần động quỷ xuống đứng lên đi đợi huynh đệ hai người đứng dậy sau đó thần hằng mới hỏi ngươi cho ngươi đệ đệ an linh chi cùng tiên thảo cưỡng chế tính để cho ngươi đệ đệ nội đan thành hình chương bảy trăm năm mươi sáu đệ tá lần giới năm năm cầu đính duyệt vừa nghe nói như vậy khải nguyên cho rằng thần hằng muốn trách tội hắn cuốn quỷ xuống vẫn bị một bên dương bình cặn lại dương bình mang trên mặt tiêu ý hai người này tuổi không lớn lắm hơn nữa cũng không phải sinh nhi vì tiên đều là từ nhân tu luyện thành tiên xem tuổi này cũng là căn cốt nhân tài không tệ như thế tuổi trẻ có thể nội đan thành hình đem bề ngoài của mình đọng lại ở bên trong đan thành hình một năm kia Quỷ vương không có trách tội ý của các ngươi chỉ là tùy tiện hỏi một chút trước dẫn chúng ta đi gian phòng a trước khi tới t h â n hằng liền cho khải nguyên đưa tin tức để cho bọn họ hiện hành chuẩn bị s o n g gian phòng các loại nơi đây ngoại trừ khải nguyên bên ngoài còn có những thứ khác vài cái thị nữ cùng thị vệ đều là được đưa đến bên này nhân đồng thời đều là quỷ tộc mấy năm nay đều ở đây nhân giới sinh hoạt có chút sanh con giữa cái có chút mấy thập niên này đều là mình lẹ loi một mình mang theo bọn họ đến rồi riêng mình gian phòng sau đó hơi chút g i à n xếp long chiến mới ngồi xuống liền nghe được thần hàng gõ cửa hắn sau khi đi vào đối với long chiến nói ngươi cũng đã lâu không có trở về người ba mươi giới mang theo ung dung khắp nơi đi dạo long chiến suy nghĩ một chút cũng tốt tiên giới khắp nơi đều là nguy hiểm ung dung không thể tùy tiện ra khỏi cửa nhưng nơi này là nhân giới nguy hiểm ngoại trừ người bên ngoài không có những thứ khác vẫn là có thể mang theo ung dung đi chơi một chút huống hồ nhân giới thời gian cùng tiên giới thời gian là không cùng một dạng nhân giới mười ngày tương đương với tiên giới một ngày. từng có nhân giới lao nhân nói trên trời một ngày trên mặt đất một năm cũng là có đạo lý bất quá bọn họ là tiên giới không phải thần giới trong nhà nuôi mấy thất ngựa đều là hảo mã ở tiên giới đều hiếm thấy hảo mã cái này đều là thần hàng lưu lại tuy là trước đây hắn kỵ mã chiến tranh thời điểm những cái này mã đều đã chết giả bất quá nơi đây lưu lại đều là những cái này mã hải tử long du chứng kiến một nhóm màu đỏ mã vô vô t h â n ngựa c ả m t h ắ n nói cái này mã quả nhiên khác nhau bây giờ mã tộc cũng chỉ có vương thất thân thiết chân thân mới l à như vậy thuần tránh huyết thống đi nhân giới ngược lại là tùy ý có thể thấy được cái gì gọi là tùy ý có thể thấy được、à? cái này đều là không biết bao nhiêu năm trước ta lưu lại ở trong nhà này một đời một đời xanh người phóng tầm mắt nhìn tới coi như là hôm nay hoàng thất cung không thể có ta như vậy h ả mã thần hằng nói long du nhìn thần hằng tiêu ngạo dáng vẻ cười cười kỳ thực thần hằng luôn là nói chính mình tại nhân giới chuyện nhi không có chuyện gì để nói hắn ở nhân giới nhiều năm như vậy mình làm tướng quân chiến tranh cũng không cũng không bị lao quỷ vương bước phàm là lao quỷ vương nhớ kỹ hắn đứa con trai này đối tốt với hắn một điểm cũng sẽ không có những kinh nghiệm này bất quá ở những người khác xem ra có thể ở nhân giới có như vậy tương trải không dùng tới tiên giới bất luận cái gì pháp lực có thể có được đây hết thệ tôn vinh thần hằng rất lợi hại kỳ thực thần hằng tự nói lấy cũng là cực kỳ kiêu ngạo chỉ là không quá nguyện ý nhắc tới phía trước hắn không muốn người khác nói ở lão quỷ vương ẩn giấu thế về sau liền càng thêm không cho phép những người khác nhắc tới đi thôi mang theo các người đi ra ngoài đi dạo cùng người núi người gần nhất thành trấn gọi đàn nha huyện có chút địa vực phong tình thần hằng nói nói thần hằng trực tiếp phóng người lên ngựa những người khác động tác đều rất nhanh chóng liền lòng du đều là giống nhau nàng đã từng cũng là có thể ở trên lưng ngựa rong ruỗi nữ tử bất quá nàng đã thật lâu không có mão kị mã lần trước kỵ mã còn giống như là ở xảy ra chuyện trước thì sao coi như cũng có mấy trăm năm d ư ơ n g b ì n h nhìn ung dung có chút bận tâm hay làm u ố n ung dung cùng chính mình ngồi chung một con ngựa bất quá long chiến lại nói ung dung tối thiểu kỹ thuật nhưng là ta tam bá tự mình dạy tam b á kỵ mã ngay cả ta cha đều mặc cảm không có chuyện gì không xa a thần hằng không xa cái này đều là k h ó i mã một nén nhang đã đến đi khải nguyên giúp bọn hắn mở cửa đưa mắt nhìn bọn họ ly khai ca ca bọn họ chính là tiên giới người a ta còn chưa từng thấy qua tiên đâu khải linh đối với khải nguyên nói khải nguyên nói những người này a đều là ở tiên giới cực kỳ có danh vọng nhân t a chủ tử cũng chính là cái này nhà chủ nhân là quỷ tộc vương mà đổi thành bên ngoài ba người đều là long tộc nhân long tộc thiếu tộc trưởng cùng đại tiểu thư đều là vương thất dương bình tướng quân thì là thiếu tộc trưởng huynh đệ là long tộc hộ pháp gia tộc bất quá đại tiểu thư thoạt nhìn t i ể u tích tích hẳn là chỉ là tới chơi a khải linh hỏi người đây liền có chỗ không biết hai huynh đệ người quay đầu l i ế t nhìn phía sau bưng một cái trậu người đi ra ngoài là cả viện đại nha hoản có người nói vốn chính là hầu hạ lão quỷ vương bất quá nàng ở quỷ tộc một người thân cũng không có liền muốn đến nhân giới đến xem nhân giới sinh hoạt xin mời mệnh tới coi như cùng tiểu quỷ vương nghiên cứu kỵ không tranh lệch nhiều nàng l à biết nhiều nhất người hoa cúc ni tỉ tỉ người nói nhanh lên đại tiểu thư này có cái gì không g i ố n g v ớ i khải linh mới vừa nội đan thành hình còn chưa tới tiên giới đi đâu liền muốn trước nghe một chút cái này tiên giới đến tột cùng có cái gì bất đồng nhiều người như vậy muốn đi hoa cúc ni buông trong tay xuống đồ đạc chống lạnh đối với bọn họ nói rằng giặc thân thế bất quá chỉ là biểu m g ộ i nha khải linh nói hoa cúc ni trợt mắt làm sao giống nhau ung dung tiểu thư nhưng là thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương đều gặp nhân a Cũng đặc biệt hứa đại tiểu thư có thể ở tiên giới trong quân doanh toa c h ấ n bây giờ tiên giới cho nên tướng sĩ đều là nàng diễn luyện nàng đọc nhiều sách vở sẽ không có nàng không biết chuyện này nghe được hoa cúc ni đem ung dung nói lợi hại như vậy khải linh đều cảm thấy bất khả t ư n g h ị thế nhưng đây hết thảy long chiến cùng ung dung đám người cũng không biết bọn họ rong rồi ở trên k h o ó n g giã ung dung đã thật lâu không có t h ô n g khoái như vậy cưỡi qua ngựa d ư ơ n g bình vốn đang cực kỳ lo lắng nhưng khi nhìn rằng giặc nụ cười hai trăm cũng liền thích h o i đến đàn ngai huyện cửa thành mọi người xuống ngựa phải trải qua kiểm tra sau đó mới có thể đi vào liên quan tới thân phận bài thường cách một đoạn thời gian trong nhà đều sẽ có người đi cầm đến rồi bây giờ toàn bộ nhân giới đều cũng không thiếu là thần hàng s ả n nghiệp bọn họ nhà thân phận vẫn đều là ẩn c ư đang cùng quân sơn phú hộ thấy được thần hàng thân phận bài sau đó c ử a thị vệ nhìn nhiều mấy lần nhưng vẫn là cho đi nhìn không trong tay bọn họ nắm mã cũng biết bọn họ là kẻ có tiền khi ta đây không phải bình thường có tiền náo n h ư t chợ cùng long tộc chợ ngược lại là không sai biệt lắm nhưng rất nhiều thứ đều là tiên giới không có long du vào thành về sau liền đem ngựa cho sau l ư n g d ư ơ mình thân thiện tiến đến từng cái phía trước gian hàng đi xem đối với chuyện gì đều rất mới mẻ bọn họ chính là không bao giờ thiếu tiền ở tiên giới cũng là cần tiền bất quá đến rồi nhân giới sau đó tiên giới tiền không thể dùng cũng may có thần hằng nơi đây cùng tiên giới thực sự không giống với ung dung cầm trong tay một cái kẹo vẽ thứ này tiên giới sẽ không có tuy là tiên giới đồ đạc cũng ăn thật ngon nhưng là so với nơi đây thiếu rất nhiều mùi vị long chỉ nói n ngươi nếu như thích chúng ta trốn ở chỗ này dừng vài ngày cũng là có thể không nóng này không nên không nên chúng ta không chờ được chương bảy trăm năm mươi bảy sương hướng tiên hoàng một năm c ầ u đ í n h duyệt nửa đường long du liền ngăn cản một cái niên kỷ rất lớn lao ra tử hỏi thăm m i ê u cương vị trí bất quá cái này lão gia t ử cực kỳ cảnh giác nhìn bọn họ tựa hồ đang e ngại cái gì giống nhau lão gia t ử nhìn một chút chung quanh bên người lại thấy ung dung không phải là cái gì phần tử xấu lúc này mới lôi kéo ung dung cùng lòng chiến đám người tới một bên bên ngoài trà lâu vừa mới ngồi xuống lòng chiến sẽ phải một bình trà một ít điểm tâm các ngươi là người ngoại l a i a lão gia t ử thận trọng hỏi ung dung nhìn thần h à n g nhất nhãn nàng không phải nhân giới làm sao biết đây là cái gì quốc gia vấn đề này các loại chờ thần hằng tới đáp thần hằng nói hoàn toàn chính xác không phải chúng ta chính là tìm đến miêu cương đi lối rẽ từ quân sơn đi ra làm sao vậy lão gia tử lão gia tử thở dài một tiếng cũng khó trách các ngươi muốn hỏi chúng ta x ư ơ n g hướng a hiện tại cũng không cho phép nhắc tới miêu cương như vậy địa phương đều nói a chỗ kiên nhân biết cái gì v u cổ thuật hại chết tiền triều hoàng đế đâu cái này v u cổ thuật nhất định là hội nhưng tiền triều hoàng đế chết cùng v u cổ thuật có quan hệ gì biết những thứ này cũng không chỉ là miêu cương nhân a long du nhìn về phía thần hằng t i ề n triều coi như đó phải là thần hằng trở thành quỷ vương phía trước một lần cuối cùng ở nhân giới làm tướng quân thời điểm triều đại a hắn hẳn còn nhớ khi đó chuyện này đánh giá cái này lao gia tử niên kỷ vậy cũng liền hơn tám mươi tuổi kết hợp lần trước thần h à n g rời đi nơi này thời gian đã qua bảy mươi năm vậy năm đó cái này lao gia tử phải có mười mấy tuổi có thể ghi nhớ rất rõ ràng thần h à n g cũng nghĩ đến điểm này nơi đây không phải là sương hướng sao ta không đến nhầm địa phương a tiền triều hoàng đế phải không là họ triệu thần h à n g phụ tá cái kia mặc cho hoàng đế liền họ triệu h ắ n phụ tá người nọ ngồi lên hoàng vị sau đó quét bình chu gặp hết t h ể dung chuyển mới rời khỏi nhân giới trở lại t h n giới trở thành q u vương lao gia tử gật đầu đúng vậy tiền triều hoàng đế họ triệu nhưng là bị bây giờ hoàng đế phái người dùng v u cổ thuật hại chết hiện tại hoàng đế còn đè nặng tiền triều hoàng đế tử tôn ở trong cung ai cũng là thê thảm dùng đã lâu long chiến mới nghe hiểu phía trước thần h à n g phụ tá hoàng đế gọi triệu đình phi cùng thần h à n g là cùng nhau đi lên chiến trường hoàng tử lúc đầu triệu đình phi cũng là một cái không được sùng ái hoàng tử liền như cùng thần h à n g là giống nhau được đưa đến biên cương trên chiến trường còn lại hoàng tử là nghĩ đến chết một người là một cái tổng hội thiếu một cá nhân theo chân bọn họ cạnh tranh hoàng vị nhưng là ai biết thần hằng mang theo triệu đình phi một đường leo lên thái tử vị trí cuối cùng ở lão hoàng đế thời điểm chết trực tiếp đem hoàng vị cho triệu đình phi. từ đó về sau triệu đình phi làm hoàng đế thần h à n g liền làm tướng quân cũng là khác họ vương ra bất quá thần h à n g đã nhận được hắn đưa tới làm cho thần h à n g trở về quỷ tộc đợi kế thừa quỷ vương tin tức cho nên hắn ở bình phục quanh mình một ít náo động về sau liền tiêu thất biến mất vô ảnh vô tung triệu đình phi đối với thần h à n g cảm tình còn rất sâu vẫn đều ở đây tìm kiếm thần h à n g tin tức ở triệu đình phi kế thừa hoàng vị hai mươi năm sau đó cũng bất quá liền bốn mươi mấy tuổi thời điểm hôm nay hoàng đế năm đó thái phó tiến cống cho hắn một cái mỹ nhân về thế nghe nói mỹ nhân kia chính là cái đó miêu cương vũ nữ trực tiếp liền rủa chết triệu đình phi thứ đây cái này sương hướng giang sơn liền rơi xuống thái phó trong tay thần hằng trong miệng lẩm bẩm thái phó thái phó tốt nửa thiên thần hằng mới hỏi l ã o gia tử bây giờ hoàng đế nhưng là gọi lâm nhất thành suýt vừa nghe thần hằng gọi thẳng tên úy nhanh lên ngăn lại l ã o gia tử nhìn chung quanh không có ai mới yên lòng hắn nhìn chằm chằm thần hằng nói ngươi làm sao có thể gọi thẳng hoàng đế tên a không muốn sống nữa sao chẳng qua hiện nay hoàng đế đã tám mươi tuổi gần đem giành được hoàng vị làm trò cho, cho cháu của mình nguyên lai、like、là như vậy nhìn thần hằng thân sắc long chứ nghĩ sự tình tiểu này ở nhân giới ngược lại là cũng không kỳ lạ bất quá thần hàng làm sao cũng không nghĩ tới. triệu đình phi cư nhiên bị hắn một tay đ ẩ y bạt lên thái phó hạ i chết còn đoạt hắn giang sơn thần hằng ca ca trà lạnh trước uống trà ung dung nhìn thần hằng thần s ắ c trở nên nguy hiểm lập tức mở miệng làm cho thần hằng phục hồi tinh thần lại lão gia tử nhấp một ngụm trà nói ta à bảy mươi năm trước ta còn nhỏ ta còn từng gặp tiên hoàng một mặt đâu bất quá đã là thật lâu chuyện lúc trước nhi gặp qua tiên hoàng đây cũng là thành công hấp dẫn thần hằng hắn nhớ ký chỉ cần triệu đình bay ra cung đồi thân nhân người nhất định chính là hắn bất kể là đi biên cương cũng tốt hay là đi những quốc gia khác đi xứ cũng tốt hắn đều bảo hộ triệu đình phi an toàn lão gia t hoàng thượng cùng một tên tướng quân cưỡi con ngựa cao to từ trước mắt của ta trải qua chúng ta đều quỳ ta người bên cạnh đều cúi đầu chỉ có ta len lén nhìn thoáng qua ai tiên hoàng cùng tướng quân tư thế vai hùng à, bây giờ còn chiếu vào trong đầu của ta nói xong lão gia t ử nhìn thần hằng nhất nhãn cảm khái vô hạn nói ngươi cùng c á i kia đem quân trưởng được không sai bị lắm cho nên ta mới nói cho ngươi biết những thứ này ai mà thôi mà thôi ta đã nói với ngươi bây giờ đi thông miêu cương chỉ có một con đường dựa vãn long chiến nghĩ ung dung còn có nhiều chỗ không có đi qua thì tùy tìm một khách sạn ở cũng không trở về đến long chiến trong nhà ăn xong cướp tối về đến phòng bên trong ung dung cửa phòng bị gõ là thần hằng ca ca sao và o đi dương bình an vị ở giang giặc bên người nhìn ung dung thao túng ban ngày mua được lặt vặt thần hằng cùng long chiến đứng ở cửa thần hằng đẩy sau khi mở cửa chậm chạp không có rào bước tiến lên tới dường như có chút lúng túng ý tứ làm sao vậy tiến đến a mấy thứ này tiên giới cũng không có rất có ý tứ ung dung nói thần hằng cùng long chiến sau khi đi vào ngồi ở bên cạnh bàn thần hằng ho nhẹ một tiếng nhìn ung dung lên mắt sau đó lại dùng tuổi trọt lòng chiến không đợi long chiến mở miệng đâu ung、dung、đã nói liên quan tới x ư ơ n g hướng lịch sử ta cũng là biết đến ta biểu ca cho ta tìm tới trong sách thì có bất quá ta không nghĩ tới cái này x ư ơ n g hướng chính là năm đó thần h à n g ca vương triệu ca hiệu lực quốc gia hay không cho nên vừa rồi tại nghe được lao ra từ lúc nói ung dung mới có thể kinh ngạc như vậy hiện tại nàng cũng sẽ không kinh ngạc thần h à n g cùng long chiến xuất hiện ở nơi này cũng không cần đoán ung dung cũng biết thần h à n g tới nơi này nhất định là hy vọng nàng có thể g i ú p một tay nghĩ ra một cái biện pháp tới dù sao thần hằng cùng triệu đình phi cũng là nhiều năm bạn thân trong quân tình nghĩa từ trước đến nay đều là thâm hậu nhất hơn nữa thần hằng cùng triệu đình phi đồng bệnh tương liên bây giờ biết được triệu đình phi bị lâm nhất thành hạ i chết thần hằng khẳng định n u ố t không trôi khẩu khí này phải giúp triệu đình phi báo thủ thần hằng ca ca không cần nói ta biết tâm ý của ngươi tự nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp cho ngươi chúng ta hôm nay bước đầu tiên chính là muốn trả cho c u n g c u ố i cũng vẫn phải tiên kiến đến cái kia triệu đình phi hậu bối lại nói giữa ban ngày lão gia t ử nói lâm nhất thành đem triệu đình phi từ tôn đều trừ ở lại trong cùng chỉ cần những mầm mống kia tôn sống chỉ thấy chứng lâm nhất thành thắng lợi Chương cung cầu cũng còn chính thăm đính duyệt. Tiên giới nguy hiểm nhân hiểm, khi hiểm hơn gấp trăm lần, chính vì bọn họ thọ mệnh hữu hạ, thập hy thể người năm, Tiên nguy nguy tiên nguy lần, bọn ngắn ngủn vài thập niên quang âm, tổng hy vọng giới giới gấp vào với vì vài so duyệt. trăm âm, dò. đôi có thể ở khi còn sống l ư ung lại điểm cái gì, cho gì, ê n n thì c à thêm thì muốn làm gì thì làm.、Ở、ung gì Ở dung xem ra cái này lâm nhất thành tựu có điểm ý tứ này lâm nhất thành bảy mươi tám mươi không có tiên giới mấy trăm năm thọ mệnh dựa theo nhân giới tuổi tắc mà tính hắn đã coi như là tuổi ai cũng không nghĩ tới lâm nhất thành có thể sống lâu như thế ở sương hướng hoàng vị bên trên an an ổn ổn sống đến nay hết thảy muốn giúp tiên hoàng báo t h ù người đều chết ở lâm nhất thành thủ hạ nếu để cho lâm nhất thành biết thần hằng còn sống đồng thời còn như thế trẻ tuổi nói đúng lâm nhất thành mà nói nhất định là một loại đà kích suy nghĩ một chút ung dung đối với thần hằng nói nếu như vậy vậy hãy để cho thần hằng ca ca tiến nhập lâm nhất thành mộng cảnh thì tốt rồi trong mộng ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này lâm nhất thành biết không sợ thần hằng ca ca kỳ thực thần hằng vẫn còn ở sương hướng không có lúc rời đi căn bản là không nhìn ra cái này lâm nhất thành lại có lớn như vậy lòng mông dạ thú Cứ chính mình bị. Khi đó lâm nhất thành cẩn thận chặt chẽ, cúi cũng có nhiên đỉnh mình thượng Nhất Thành thận lần nhìn thấy thần hàng đều đầu, phản phất không ngầng nhìn giống nhau. Nghĩ như thế, đại khái cũng là có trột dạ ở bên trong. phi khi thấy phất phải thế, giết triệu mỗi đại khái trột đều đầu, đầu đó Lâm dám bị, là dạ ở sắc trời đã tối sầm chính là thời điểm chúng ta đi tôi h mặc dù cách kinh thành rất xa biểu ca có thể hai trăm sáu mươi ba phi thần h à n g ca ca có thể ngự vật phi hành ta không được để a bình mang theo ta các ngươi tốc độ nhanh một điểm đến rồi hoàng cung sau đó trực tiếp đi vào tìm được lâm nhất thành tiến vào hắn mộ cảnh ta sau khi đến thì sẽ nhìn ung dung nói nói ung dung để trong tay xuống lặt vặt xoay người đi mặc quần áo không nghĩ tới đi nói phải đi thần hằng cùng long chiến cũng không có chuẩn bị đâu thế nhưng long chiến cũng nói ung dung nói rất đúng đánh nhanh thắng nhanh chúng ta ở nhân giới cũng không có thể đợi quá lâu vẫn là hãy mau đem sương hướng sự t ì n h giải quyết nhìn long chiến nhấp nhãn thần hằng gật đầu tốt vậy đi tại hai người bọn hắn người sau khi rời khỏi ung dung liếc nhìn long chiến cùng thần hằng biến mất phương hướng rũ xuống con ngươi đối với dương bình nói một hồi tốc độ hơi chút nhanh một chút tốt nhất ở biểu ca cùng thần hằng ca ca đạt đến phía trước liền đến ta có một nơi muốn đi địa phương thấy ung dung gạt long chiến cùng thần hằng dương bình không biết rõ nhưng là nếu ung dung đều nói dương bình tự nhiên dùng tốc độ nhanh nhất đem ung dung đưa đến hoàng cung sâu như vậy cung đại viện từ trước đến nay đều là bị canh chừng cực kỳ nghiêm bất quá dương bình nhận thân thuật mang theo một cái ung dung cũng tốt không lao lực bọn họ bay đến trên thành tường ở nóc nhà bên trên đứng vững dương bình hỏi ung dung muốn đi đâu ung dung tính toán thời gian lúc này long chiến cùng thần hằng cũng nên đến, đến rồi nàng và dương bình không thể quá chậm hai người bọn họ người là biết dương bình tốc độ ung dung vòng quanh phụ cận nhìn thoáng qua khắp nơi đều là đèn đốt sáng trăng càng là loại địa phương này lại càng biết đèn sáng nơi này là hoàng cung dựa theo nhân giới tiêu chuẩn đến xem. càng là dương ợ c ái phi từ trước cửa bình lần nữa ông ung dung bay đến nàng chọn lửa cung vũ bên kia hai người yên tĩnh rơi vào phía sau cửa vị trí thiếu không ra tiếng mở rộng cửa tiến vào thị vệ phía ngoài cũng không có phát hiện ung dung đi vào liền n h ớ bắt đầu một cái bàn tay hỏa không để cho bất luận kẻ nào phát hiện trong phòng này có một cỗ mùi thơm thoang thoảng nhi hơn nữa là ung dung rất quen thuộc mùi thơm ở ngày hôm nay nửa đường gặp phải láo ra t ử nói vu nữ thời điểm ung dung liền nghĩ đến một chuyện kỳ thực cũng không phải là miêu cương người mới sẽ vũ thuật chưa từng gặp pháp thuật người cũng sẽ đem pháp thuật nhận lầm là vũ thuật mà triệu đình phi thì là một cái cùng thần h à n g nhất bắt đầu trà trộn ở trong quân doanh thiết cốt há tử người như vậy làm sao sẽ đơn giản liền xa vào tại chỗ gọi là vu nữ mỹ sắc bên trong đâu còn bị cái kia đại hệ vũ nữ hại chết lúc đó ung dung thì có một cái to gan ý tưởng lão gia tử nói vu nữ căn bản cũng không phải là cái gì miêu cương người tới mà là biết pháp thuật phạm nhân chỉ có như vậy sự tình mới nói rõ ràng trong phòng này hương khí càng là chứng minh rồi ung dung nghĩ không sai dương bình tiến đến về sau liền phát hiện nhà khắp nơi đều bày đặt nữ tử thích bài biện nơi đây nghiễm nhiên là một cái phi tử cung vũ nhưng khi nhìn chắc là hoàng phế đã lâu cái bàn trong hộp tủ đều có thật dày bụi bặm chắc là thật lâu không có ai tới đây là địa phương nào dương bình hỏi ung dung ung dung nhìn dương bình liếc mắt cười nói nơi này chính là hoàng đế phi chết nơi ở a thế gian nam tử so với tiên giới nam tử còn phải tốn tâm hầu như mỗi người đều muốn ba vợ bốn nàng hầu đâu nhưng rất rõ hiển dương bình muốn hỏi không phải cái này trong phòng này bài biện nhìn ra được sinh tiền rất được s ủ n g ái nhưng là nếu người đều chết hết vì sao phòng này còn muốn giữ lại ngày hôm nay cái kia lão gia tử không phải đã nói rồi sao ở triệu đình phi sau khi chết hại chết hắn v u nữ cũng đã biến mất thế nhưng gian phòng kia còn giữ nơi này chính là hại chết triệu đình phi cái kia v u nữ cũng vũ xem ra triệu đình phi thật đúng là thật thích người này không đúng nói chuẩn xác điểm chắc là thật thích nhan lạc sinh dương bình kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ông dung hắn chỉ vào cái nhà này hỏi ý của ngươi là cái nhà này chủ nhân là nhan lạc sinh ông dung gật đầu tuy là bằng của nàng tinh thần hải cũng thăm dò không đến nhan lạc sinh ở chỗ này khí tức cái kia dù sao đều là bảy mươi năm trước c h u y ệ n nhi nhưng là nơi đây đốt hương đã t h ấ m ớt gian phòng mùi thơm này chỉ có nhan lạc sinh trên người một người có những người khác đều không học được nhưng là bảy mươi năm trước nhan lạc sinh vẫn còn ở bị chấn áp a nàng ra không được làm sao sẽ dương bình nói còn chưa dứt lời cũng nhớ tới phân thân chuyện này nàng nếu đều có thể có một phân thân ở tiên giới ở r ă n g giặc trên người trốn tránh tự nhiên còn có còn lại phân thân có thể ở thế gian ở trên người người khác nhưng nếu là như vậy nói hạ i chết triệu đình phi người chính là nhan lạc sinh làm sao cùng thần hằng nói a chuyện này còn không xác định đâu nhan lạc sinh cũng không phải cái loại này tùy tiện biết bị người lợi dụng nhân còn nữa nói nàng buồn chán giết một cái hoàng đế làm cái gì chuyện này có ẩn tính khác đi thôi đi tìm biểu ca cùng thần hằng ca ca ung dung thu bàn tay hỏa cùng dương bình cùng rời đi thần hằng cùng long chiến sau khi đến thần hằng nhất nhãn liền thấy nằm trên giường lâm nhất thành dần dần già rồi lâm nhất thành lúc này đã là không ngủ yên có lẽ là nằm mơ thấy chuyện kinh khủng gì lông mày của hắn gắt gao nhiễu chương bảy trăm năm mươi chín lâm nhất thành m ộ n cảnh ba năm cầu đ í n h duyệt dòm bộ dáng này coi như là bọn họ không động thủ người này cũng sống không được bao lâu long chiến nói nhanh lên một chút à, ung dung thân thể không tốt muốn về sớm một chút nghỉ ngơi thần h à n g quay đầu chừng long chiến nhất nhãn n g ư ờ i mỗi một ngày cũng biết ung dung nói thần h à n g vẫn là nhắm mắt lại dùng tinh thần hải tiến nhập lâm nhất thành trong giấc mộng kỳ thực cũng không phải là long chiến muốn nhắc tới ung dung nhưng hắn lại muốn mau rời đi nơi đây luôn cảm thấy nơi này có một cỗ khí tức vô hình làm cho hắn cảm thấy quen thuộc rồi lại rất nguy hiểm cái loại này cảm giác quen thuộc làm cho hắn cảm thấy áp bách vừa muốn phải nhanh giải quyết cái này tình hình thực tế rời đi nơi này bất quá long chiến vẫn là rất mau cùng lấy thần hằng tiến nhập lâm nhất thành ngộ cảnh nhưng không có hiện lộ thân ảnh chỉ có thần hằng có thể cảm giác được hắn người này trong giấc mộng đã t r ư ơ n g hiện dã tâm của mình hắn không riêng muốn làm hoàng đế còn muốn vĩnh sinh hắn đây là muốn thành tiên a long chiến chứng kiến lâm nhất thành làm sở vì lâm nhất thành mấy năm nay gian bí mật giết không ít đồng nam đồng nữ nhìn như là đang làm gì tế đàn dáng vẻ. cũng không biết là từ chỗ nào nghe được lâm nhất thành trong ngộng đều là đám hải t ử n à y huyết hắn nằm trong ngao máu huyết tưởng cùng với chính mình từ dần dần ra rồi trạng thái về tới chính mình nhất trẻ tuổi thời điểm chiếm được tất cả sau đó lâm nhất thành sẽ không cam lòng liền chết đi như thế hắn phải sống hắn phải sống càng lâu thần hắn nói s i tâm v ọ n g tưởng hạ i chết đình phi ngươi còn muốn sống nà mơ m đây chính là ở lâm nhất thành trong ngộng hắn thật là đang n ằ mơ m bất quá xem ra lâm nhất đã thành kinh giết không ít đồng nam đồng nữ cái này tế đàn ta ngược lại tờ hở tờ ra chưa có nghe nói qua các loại chờ un dung sau khi đến rồi hay nói long chiến không biết chuyện này cũng phải các loại chờ ung dung tới cũng may hai người bọn họ người mới tìm được lâm nhất thành mộng cảnh đầu mượn ung dung cùng dương bình đã tới rồi tinh thần hải sẽ không có người so với ung dung còn cường đại hơn nàng coi như là trực tiếp bị hủy lâm nhất thành tinh thần hải làm cho hắn trong mộng chết đi đều có thể nhưng là thần hẳn g sẽ không để cho lâm nhất thành chết t h ô n g khoái như vậy nếu không cái này giang sơn vẫn là rơi xuống lâm nhất thành tử tôn trong tay ngươi gặp qua như vậy thế đ à n s a o là câu gì gì đó long chiến hỏi ung dung ung dung lướt nhìn nằm trong tế đàn lâm nhất thành lúc này bọn họ đều là â thân c ũ n g không có làm cho trong mộng lâm nhất thành phát hiện bọn họ ung dung c a o mày nói loại này cấm kỵ pháp thuật bây giờ ở tiên giới đều không người nào dám dùng liền ma vương đều không dám nhân giới cầu vĩnh sinh đơn giản chính là đắc đạo thành tiên nhưng là có vài người tin vào đạo sĩ tha phương đích phương pháp xử lý dùng các loại cấm kỵ pháp thuật coi như là cuối cùng thực sự thành công vậy cũng tuyệt đối không phải tiên bọn họ như vậy hiến tế siêu thoát sau đó chỉ có thể thành ma cái này tế đàn ở thế gian một lần rất có lợi bởi vì thật sự có người đang sinh mệnh đe dọa thời điểm dùng loại này tế đàn vãn hồi rồi sinh mệnh có thể đây chẳng qua là ở trong mắt của mọi người chiếm được sinh mệnh ở trong mắt bọn họ bọn họ chỉ là ở tử vong trong nháy mắt dùng tế đàn hiến tế linh hồn của chính mình cùng được triệu hoán tới ma giới sứ giả đặt thành hiệp nghị ở nhân giới sống có n ữ a vài thập niên chết đi sau đó khả năng liền liền linh hồn cũng không có coi như là bọn họ nghe đến mấy cái này cảm thấy đáng sợ không đáp ứng ma giới sứ giả đều bị hiến tế tới cũng sẽ không dễ dàng rời đi nếu là ngươi không đáp ứng lúc đó sẽ chết linh hồn cũng giống vậy sẽ bị ma giới mang đi loại hình thức này tế đàn đã bị ngừng dùng rất lâu rồi cũng là bởi vì những cái này bị gọi tình sinh mạng đạt được kéo dài người tuy là còn sống nhưng là càng sống càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ cuối cùng thời điểm chết cũng rất thê thảm biện pháp này sẽ không có người dùng nữa ta ở trong sách chứng kiến thế gian có người dùng như vậy cấm kỵ pháp thuật một lần cuối cùng đại khái là ba trăm năm trước đi cũng không biết là người nào nói cho lâm nhất thành lại còn tại dùng cũng thực sự là cái gì cũng không sợ ung dung k i n h thường nói chiếu nói như vậy lâm nhất thành tế đàn nếu như thành công linh hồn của hắn cũng sẽ bị ma giới mang đi hắn coi như là sống lâu mấy năm cũng vô ích đến cùng cũng là sẽ chết được rồi nhanh lên một chút ta long chiến lại một lần nữa thúc giục thân hẳng ung dung nhìn long chiến nhất nhãn luôn cảm thấy long chiến đến rồi nhân giới sau đó trở nên có chút nôn nóng cũng không biết là không phải là của mình ảo g i á c ung dung g i á t dương bình tay nói a bình ngươi muốn nhìn c h ầ m c h ầ m điểm ta biểu ca nhân giới khi chẳng đối với biểu ca mà nói có chút yếu không thể tẩm bổ nguyên thần của hắn cũng không biết biết xảy ra chuyện gì、Tốt. thần ố t t hằng ở lâm nhất thành t r ư ớ c tế đàn mặt hiện ra thân ảnh những người khác thì như trước cẩn thân bất quá đang ở cách đó không xa nhìn thấy thần hằng nhất bước một bước tiêu sái đi qua hắn dựa vào tế đàn ở phía trên gõ một cái ba trăm chín n g m mình ở trong vũng máu h u y ế nhưng c n là mặc kệ lâm nhất thành chạy thế nào thần hằng đều có thể một bước liền đạt đến bên người của hắn lâm nhất thành mở to hoảng sợ hai mắt có giúp ở trên mặt đất ngươi ngươi ngươi ngươi n g ư h i ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi lại làm sao sống ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi còn biết ta là thần hằng có thể không có lao đã q u ê n cố nhân thần hằng nói nhưng là làm cho lâm nhất thành càng kinh ngạc chính là vì sao thần hằng không hề ra đi hắn thân thể run lên hơn n ư a n g à y cuối cùng là nhớ tới nơi này là ở trong mộng của hắn có thể thần hằng chính là của hắn một cái mộng cảnh lâm nhất thành dần dần bình phục lại trong miệng lẩm bẩm ta tại sao phải mơ tới thần hằng tại sao là thần hằng không bởi vì ngươi sợ ta ngươi sợ ta trở về tìm ngươi báo thủ ngươi sợ ta trở về thay thế triệu đ ỉ n h phi giết ngươi cuối cùng ba chữ thần hằng là cắn răng nói ra được Thấy、thần ấ y t h hằng vẫn ở chỗ c ũ nói làm sao cũng không giống nam động lâm nhất thành lúc này mới một lần nữa nhìn thần hằng nhất nhãn đưa tay kéo thần hằng y phục trong n ộ n g hắn ngoại trừ tế đàn bên ngoài cái gì đều không gặp được nhưng là hắn lại kéo lại thần hằng y phục trên tay hắn đồng nam đồng nữ vết máu ở thần hằng trên y phục ngất mở một mạng lớn thành hát s á c a a a a thần hằng tại sao là ngươi ngươi tại sao trở lại ngươi vì sao ở trong n ộ n g của ta ngươi là ai ngươi là yêu quái ngươi là yêu quái lâm nhất thành sợ đến bỏ đến một bên khác muốn trở lại trong tế đàn nhưng là thần hằng nhất giơ tay lên tế đàn oanh một tiếng nổ tung Bên trong chương i bảy trăm sáu mươi hai con đường bốn năm cầu đến h duyệt chứng kiến lâm nhất thành trên mặt đất bỏ loạn muốn đem huyết một lần nữa tích góp từng tí một lên dáng vẻ thần hằng cảm thấy ác tâm d ơ tay lên một t r ư ờ n g liền đem lâm nhất thành đánh bay nhưng là hắn chỉ dùng một thành không tới trong cung nếu không lâm nhất thành khẳng định đã bị đánh chết ở trong ngậu một trường này bổ xuống lâm nhất thành bay rớt ra ngoài mấy chục thức thật vất vả mới đứng vững thân thể thần hàng phi thân rơi vào lâm nhất thành bên người ngươi nhớ kỹ cho ta ta sẽ trở về tới tìm ngươi ta sẽ hợp với triệu đình phi phần cùng nhau trả lại cho ngươi nói xong thần hàng đứng dậy hung tận nhìn lâm nhất thành lại quay người lại biến mất hình bóng thấy thần hàng đi long chiến đấu với ung dung nói vậy chúng ta cũng đi thôi ngày hôm nay vãn bên trên không cần ngủ còn phải đi tìm triệu đình phi từ tôn đều ở địa phương nào li khai lâm nhất thành mộng cảnh thần hằng liền đứng bên ngoài long chiến đi ra về sau liền thấy thần hằng bảy sáu linh n h ì n lâm nhất thành đỡ ra dường như hận không thể bóp chết lâm nhất thành giống nhau có thể thần hằng sẽ không để cho lâm nhất thành đưa thống k h o á i như vậy hắn sẽ để cho lâm nhất thành cảm nhận được gấp trăm lần thống khổ và tuyệt vọng chết lại đi sau đó hắn phải về quỷ tộc đem lâm nhất thành linh hồn b ó p nát làm cho hắn vĩnh viễn đều biến mất ở chỗ này chúng ta hiện tại đi tìm triệu đình phi hậu bối long chiến hỏi thần hằng thần hằng vừa muốn gật đầu ung dung đã nói ta và a bình lúc tới đã tìm được triệu đình phi có một đứa con trai một đứa con gái nữ nhi đã chết Nhi hắn sinh hai cái tôn tử một cái tôn nữ.、Lâm、nhất Thành cái này vô liêm sỉ, lại còn mình cho hai cho cháu cái cái cái liêm lại tử tử một của sỉ, vô Lâm làm đồng e m một mà triệu đỉnh phi tôn tránh thuận tiểu thiếp thôi. thành, bét phi cưới, phải cái kia lại khuynh quốc đỉnh đạp. đ chỉ nữ nhưng cũng không phải là cái gì danh nôn phần, nương dáng khuynh hỏng bét như cho Cô gì là là vậy bị bị dấp thời nàng cũng biết lâm nhất thành là bọn hắn triệu gia vong quốc tội nhân là một hai người ca ca tính mệnh không thể không gả cho lâm nhất thành tôn tử bây giờ mỗi ngày đều qua rất thế thảm đi thôi cái kia hai cái cháu trai vị trí cũng tìm được bất quá thời gian này ngoại trừ cô nương kia căn phòng những địa phương khác không tốt lắm tới gần ta cảm thấy ta đi trước gặp gỡ cô nương kia các ngươi tìm một chỗ chờ ta ung d u n g hỏi ngược lại là không có vấn đề nhưng là ung d u n g cái này hơn nửa đêm ra bây giờ người ta trong phòng có thể hay không bị trở thành thích khách ta đều nói là t ô i giúp một tay ta tự nhiên có biện pháp để cho nàng tin tưởng ta là tiên a bình đi thôi triệu vân ngươi rõ ràng chắc là công chúa nhưng là bây giờ lại bị hỏng bét như vậy đạm liền một cái danh tránh ngôn thuận vị phần cũng không có được xưng thị t i ế p cho nhốt ở trong hoàng cung này mỗi khi đêm vạn triệu vân ngươi đều sẽ cầu khẩn có hay không thần minh tương trợ nhưng là không ai có thể nghe được cầu nguyện của nàng nàng nghĩ đợi này cũng là như vậy đợi nàng chết có thể liền giải thoát rồi có thể nhìn thấy thầy u cũng có thể nhìn thấy g i a g i a nghe thế nhân nói g i a g i a rất biết chiến tranh nếu như g i a g i a không có bị lâm nhất thành cho hại chết nói cũng nên cùng lâm nhất thành giống nhau lớn như vậy tuổi nhưng là người g i a g i a so với lâm nhất thành bắt làm trò hề nhiều lắm đang ở triệu vân ngươi hướng về phía phía ngoài ánh trăng trong lòng nói lẩm bẩm thời điểm đột nhiên nghĩ tới một giọng nói là một cô nương thanh â m thanh thúy dễ nghe nhưng là triệu vân ngươi ở trong phòng tìm một vòng cũng không thấy người ngươi nghĩ thấy ta sao ông dũng hỏi triệu vân ngươi cảnh giác hỏi ngươi là ai ngươi cầu khẩn thần minh tương trợ ta tới giúp ngươi ngươi còn muốn hỏi ta là người phương nào ung dung nói sửng sốt hơn nữa ngày triệu vân ngươi làm sao cũng không nghĩ đến cầu nguyện của mình c ư nhiên thành sự thật nàng c ũ n g b í t từ trên giường xoay người xuống tới trực tiếp quỳ gối giữa phòng rầm rầm rầm rập đầu ba cái mặc kệ ngài là cái k i a m ộ t đường tiên ta van xin ngài giúp ta một chút giúp ta rời đi nơi này giang g i ặ t thân ảnh ở trong phòng dần dần bày ra ung dung nhìn quỳ trên mặt đất ăn mặc c ạ áo ngủ màu hồng triệu vân ngươi nói ngươi chỉ là muốn phải rời đi nơi này sao ngươi không muốn giúp ngươi thầy u giúp ngươi ca ca giúp ngươi tổ phụ b ả o thủ ngươi không muốn đem đây hết thể đều đặt lại làm triệu vân ngươi chứng kiến rằng giặc thân ảnh xuất hiện ở gian phòng giữa không chung lúc tuy là đã có chuẩn bị tâm lý có thể vẫn là bị dọa sợ đến trực tiếp ngồi sập xuống đất nhưng nàng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại nàng quỵ được rồi một lần nữa cho ung dung dập đầu một cái ta ta coi như làm lớn ta một cô gái cái gì cũng làm không được ta bị nhốt ở chỗ này người nhỏ lời nhẹ bọn họ bằng mọi cách nhục nhã ta cuộc sống như thế ta thực sự không vượt qua nổi tuy là đã đại khái hiểu tình huống của bọn họ nhưng là thực sự từ triệu vân ngươi trong miệng nghe được ung dung vẫn là thay nàng cảm thấy khổ sở ung dung thân thể dần dần rơi xuống nàng ngồi trên ghế một tay đặt lên bàn nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ bàn một cái một bên trên cái giá ngọn đ ế n nhất thời liền sáng lên không lần này triệu vân ngươi càng thêm xác định ung dung là thật tiên ung dung nói ta cho ngươi hai lựa chọn một cái ta mang ngươi đi từ đây ngươi cách xa như vậy nước sôi lửa bỏng hiện tại có thể đi cái thứ hai ta muốn ngươi lưu lại ngủ đông ta biết x ư ơ n g hướng tất cả đều là lâm nhất thành giành được ta sẽ giúp các ngươi ta sẽ giúp ngươi ca, ca ngồi lên hoàng vị đoạt biết các ngươi triệu ra tất cả nhưng chính là cực kỳ mạo hiểm cũng rất khó khăn ngươi phải trải qua phiêu lưu ngươi tuyển trạch cái nào trên mặt đất q u ỳ đơn bạc thân ảnh hai tay đặt ở trên đùi túi đầu suy tư thật lâu đang ở ung dung cảm thấy triệu vân ngươi có thể nhu nhược muốn chọn con đường thứ nhất thời điểm nàng đột nhiên ngầm đầu trong mắt cứng cỏi làm cho ung dung đều cảm thấy bất ngờ triệu vân ngươi nói ta tuyển trạch con đường thứ hai ta muốn ta triệu ra trở lại x ư ơ n g hướng hoàng vị ta tổ phụ trinh chiến xa trường có được đây hết thạy không thể không duyên cờ rơi vào lầm già trong tay nói xong triệu vân ngươi lại cho ung dật đầu cái chán đều có vết máu nàng nói đại tiên ta không sợ chịu khổ ta không sợ nguy hiểm. Ta chỉ sợ ta c h ị u ra tất cả tiêu tan thành mây khói ta chết không quan hệ nhưng là ta muốn cắt ca ca của ta ta muốn cha mẹ của ta tổ phụ tam ẫ u ở xương hướng vĩnh v i ệ n rũ xuống thiên cổ như vậy cô đương trong x ư ơ n g cùng với nàng có chỗ giống nàng cũng là như vậy vì biểu ca vì long tộc cái gì đều được bỏ qua dù cho tên họ của mình ông dung cười cười t ố t nếu năm không như vậy đường là chính mình chọn ngươi đem cái này mang theo nàng từ trong tay áo lấy ra một cái lam điền ngọc vòng tay mang cho triệu vân ngươi ngươi mang theo vòng tay ta muốn ngươi mê hoàng, hoàng tử lâm nhất thành tôn tử phu quân của ngươi đang ở triệu vân ngươi lo lắng muốn tiếp tục nói gì thời điểm ung dung còn nói không cần lo lắng cái này vòng tay đều sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi mang theo chính là sau đó rằng giặc thân ảnh dần dần biến mất lưu lại quỷ gối nguyên địa triệu vân ngươi cái kia vòng tay bên trong có thần h à n g ca ca pháp lực bảo hộ nàng có lòng mê hoặc họ lâm khẳng định tránh không khỏi triệu vân ngươi tính kê ung dung đối với thần h à n g nói thần h à n g gật đầu ta để không ít pháp lực ở bên trong cũng có thể bảo hộ nàng nếu như lâm nhất thành sẽ đối nàng độc thủ cũng có thể lưu lại nàng một cái mạng đi t r ư đi minh nhi nhìn nữa chương bảy trăm sáu mươi mốt bách quỷ luân hồi cầu đ í n h duyệt dự nhật cung bên trong liền tin tức t r u y ề n r a hoàng đế bệnh nặng hàng đêm ác mộng cầu dân gian thần y vào cung đây không phải là thần y sao ung dung đứng ở hoàng bảng phía trước chỉ cùng với chính mình nói long chiến cùng thần h à n g nhìn ung dung lên mắt dương bình đứng ở giàn giặc g phía sau nghe được giàn giặc g nói túi đầu nhìn ung dung lên mắt long chiến hỏi ý của ngươi là ung dung nhữ mày nói ta bệnh lâu thành ý ỉ ở tiên giới ta chỉ biết bại binh bố trận nhưng là ở nhân giới ta làm sao cũng coi như cái thần ý đi nói như vậy ngược lại là cũng không có sai thần hằng cùng long chiến lẫn nhau long chiến nói một mình ngươi tiến cung ta và a bình tiến cung làm cho a bình làm đồ đệ của ta thì tốt rồi biểu ca ngươi và thần h à n g ca ca phải chuẩn bị một chút chuẩn bị cái gì long chiến cùng thần h à n g miệng đồng thanh hỏi long du đối với hai người nhữ mày nếu lâm nhất nghĩ đến muốn thành tiên vậy hãy để cho các nàng xem xem tiên giới quỷ tộc lại như thế nào q u a n cảnh địa ngục nhân gian đều đi một lần lại đi chết tổng không làm thất vọng triệu đ ì n h bay trong n g a y mắt thần h à n g liền h i ể u long du ý tứ lập tức nói ba mươi ta đi chuẩn bị cứ như vậy ung dung cùng dương bình bóc hoàng bảng tiến cung long chiến cùng thần hằng thì là chuẩn bị công thành nhân mã long chiến nghiêng dựa vào trên giường đối với thần hằng nói Từ thi triển nơi này biên á c h h quỷ luân ồ có cực phải hay không i kỳ t u hào pháp lực? Làm được hả? Bách quỷ luân hồi ở nhân giới ư ơ làm luân được Bách hả? hồi nhân quỷ i ở g đối với t hắn ầ n hàng mà nói, là một cái có chút miễn cưỡng tiên chút chiêu h mà là giới, một có cái số. Ở giới, hắn có thể ung dung dùng bách quỷ luân hồi đưa tới địa phủ hàng ngàn hàng vạn quỷ tới cùng hắn cùng nhau chiến đấu nhưng là ở nhân giới cũng rất miễn cưỡng phía trước hắn cùng triệu đình phi vẫn còn ở t r i n h chiến xa trường thời điểm hắn liền thử qua một lần một lần kia hắn cùng triệu đình phi bị bao vây hắn sẽ không chết nhưng là triệu đình phi thiếu chút nữa thì không có mệnh hắn vì mang theo triệu đình chạy trốn cách sẽ dùng bách quỷ luân hồi chính mình thiếu chút nữa cũng bị thốn vệ bất quá hoàn hảo hắn luận từ bách quỷ luân hồi đến nhầm mở thời cơ mang theo triệu đ ỉ n h phi rết ra khỏi c h ú n g đây lúc này mới có sau lại triệu đ ỉ n h phi lên làm hoàng đế nếu không lúc đó triệu đ ỉ n h phi liền chết thần hằng cũng có chút bận tâm bất quá trong hoàng cung ba người là không có chỗ nào dùng bọn họ không có binh quyền coi như là không có trả thù tâm nhưng không có thực tại quyền lợi ở trong tay chẳng có tác dụng gì có đến cùng cũng phải cần dựa vào hắn lần trước dùng bách quỷ luân hồi vẫn là ở trên chiến trường đâu ở tiên giới trong đại chiến ta đều dùng một phần nhỏ bách quỷ luân hồi dù sao ta dùng minh giới luôn là rất có phê bình kín đáo thần hằng nói ủy tộc dù sao vẫn là ở tiên giới chỉ là tương đối khác loại mà thôi long chiến nói ta chính là ý này ung dung tuy là nói như vậy nhưng là chỉ cần người của lâm ra đều chết sạch không có ai kế thừa hoàng vị đến cùng không phải cần phải trở lại triệu ra trong tay sao đem họ lâm giết tất cả thì tốt rồi nhìn một cái long chiến chính là không có ở nhân giới chân chính sinh hoạt quá thần hằng bất đắc gì nói nhân giới không có đơn giản như vậy cũng không phải cùng chúng ta tiên giới giống nhau không có chủ có thể dùng vũ lực thượng vị nhân giới còn muốn phiền thoái một chút nếu là như vậy long chiến không nói gì nữa bách quỷ luân hồi không được cùng lâm thì còn có hán đâu tổng có thể g ú t long chiến hai tay gối lên đầu phía sau nhìn phòng lương đối với thần hắn nói ngươi vào cùng sau đó có cảm giác được gì hay không bất đ ộ n g bất đ ộ n g n g ư ơ i chỉ là cái gì thần hắn hỏi kỳ thực long chiến chính mình cũng không nói lên được nhưng chỉ có cảm giác ở một góc nào đó dường như có vật gì hoặc là là ai đang nhìn chính mình giống nhau nhưng là trong hoàng cung trừ bọn họ ra biết tận thân thuật còn có ai biết long chiến không thấy gì cả nhưng là cái loại cảm giác này chính là rất sâu sắc phản p h ấ t người nọ trong hoàng cung vẫn chờ đấy hắn xuất hiện một bao chờ đấy đến tối hôm qua cuối cùng là thấy được hắn muốn tới gần muốn gào thét lại duệ có thể phát ra âm thanh giống nhau long chiến có loại này cảm giác kỳ quái nhưng là cũng nói không chính xác mình là làm sao cảm nhận được nói chung tới nhân giới sau đó liền đều là lạ thần hằng xem xét long chiến nhất nhãn thần hằng c a o mày nói ta thế nào cảm giác tới nhân giới sau đó ngươi bắt đầu nghi thần nghi quỷ đâu ngươi không phải đổi một địa phương bắt đầu sợ quỷ đi ngươi thôi lắm long chiến đợi thần hằng nhất nhãn ha ha ha được rồi không đùa giỡn với ngươi ngươi nói ta cảm giác là không có có nhưng là à ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái k i a lão ra từ nói vũ nữ đại khái không phải chân tránh miêu cương vũ nữ mà là biết pháp thuật người rất rõ ràng thân h à n g chậm một bước cũng nghĩ đến chuyện này thế nhân chưa từng thấy qua pháp thuật nhìn thấy cái loại này tỏa ra ánh sáng lung linh gì đó tự nhiên sẽ nói là vũ thuật nếu như triệu đình phi bị pháp thuật hại chết đến rồi thế nhân trong miệng nhất định chính là chưa từng thấy qua vũ thuật như vậy từng chút một chuyện tới ý của ngươi là có biết pháp thuật người ở bảy mươi năm trước giết triệu đình phi hắn đ ổ gì đây vẫn bị lâm nhất thành cho mua được nói như vậy biết pháp thuật người tổng không đến mức sẽ bị người khác chỉ thị a nhất định phải là mình muốn làm mới có thể cũng là bởi vì không nghĩ ra chuyện này thân hằng mới chậm chạp cũng không nói gì h ắ nghe nói lời này thần hằng ngây ra một lúc kết hợp long chiến nói cái gì cảm giác quen thuộc thần hằng nói ý của ngươi là người kia bảy mươi năm trước giết triệu đình phi lúc này còn lưu trong hoàng cung làm sao có thể chứ nói như vậy biết pháp hai trăm hai mươi ba thuật nhân nếu là không có nội đan thành hình nói cũng bất quá chỉ là trăm năm t h ọ m ệ n h may là lâu một chút cũng không vượt qua được một trăm ba mươi năm tả hữu lẽ nào người này còn sống vẫn còn ở hoàng cung ta chính là thuận miệng nói tự ta đều nghĩ không do lắm cái loại cảm giác này là đến từ đâu bất quá ta nghĩ ung dung cũng không có vấn đề nàng m ì n h có thể ứng phó còn có dương bình bên người đâu không có chuyện gì long chiến đổi một tư thế nhắm mắt lại a ban đầu a ban đầu ngươi đã đến rồi mới nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi long chiến trợt mở mắt ra đây là người nào thanh âm làm sao vậy bị long chiến trợt mở mắt ra trong n g á y mắt đó tinh quang lại càng hoảng sợ thần hằng còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì nữa nha nhưng là hắn quay đầu l ê n nhìn không có gì cả a là của ai thanh âm a ban đầu ngươi tìm đến ta A ban đầu là ngươi tới sao lại là cái thanh âm này luôn mồn hô a ban đầu vậy rốt cuộc là ai hắn không gọi a ban đầu hắn gọi long chiến câm miệng trá lau vũ khí thần hằng không giải thích được nhìn long chiến nhất nhãn tao mày nói ngươi có cái gì rất không đúng nhi ngươi đến cùng là thế nào ngươi nghe được cái gì thanh âm vật thốt lên ra hai chữ đều sau khi đi ra thanh âm kia thật là tiêu thất chương ó t ể theo tới thì là một h là cỗ p Chiến mắng m ộ t c â u cũng mươi hai thượng cổ thần một năm c ầ u đ í n h duyệt ly khai khách sạn long chiến đứng ở phía sau tiểu k i ể u bên trên nhìn phía xa yên vụ nông lùng không thể không nói cảnh tượng như vậy ở tiên giới rất hiếm thấy long chiến không khỏi thì nhìn sửng sốt đúng lúc này đột nhiên có người từ phía sau đi tới là một cái bước đường tập t í n h lao nhân lão phụ nhân từ phía sau lượn quanh đi ra quay đầu nhìn long chiến nhất nhãn đang chuẩn bị tiếp tục đi nhưng khi nhìn đến long chiến cái nhìn kia nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người nàng đưa tay chỉ long chiến nói ngươi ngươi là bị lao phụ nhân chỉ không giải thích được long chiến cũng không biết làm sao vậy lui lại hai bước cùng lao phụ nhân bảo trì khoảng cách nhất định ở lao phụ nhân tiết biến còn có một cái trẻ tuổi tiểu hài tử nữa nàng xem ra là hài tử của nàng lao phụ nhân đối với hài tử kia nói câu đi trước người tên là gì a lao phụ nhân đi tới hỏi long chiến long chiến chỉ chỉ chính mình vốn không muốn để ý tới nhưng là thấy cái này lao phụ nhân một bộ cực kỳ vô cùng kinh ngạc lại tựa như từng thấy dáng vẻ của hắn long chiến quỷ thần xui khiến sẽ không đi ta gọi long chiến long chiến nói thầm tên này lao phụ nhân nhữ mày tới niệm nhiều lần nàng đột nhiên nói không đúng ngươi nên cứ gọi a ban đầu à? ngươi có nhũ danh sao dẫn theo cái ban đầu chứ sao lại là a ban đầu không có lão phụ nhân ho khan hai tiếng đối với long chiến nói thiếu niên a ngươi cũng đừng chê ta phiền chẳng qua là ta dường như gặp qua dáng vẻ của ngươi trong hoàng cung thời điểm ta hầu hạ một cái quý phi nàng chân tàng bức họa bên trong một người trong đó người chính là dáng vẻ của ngươi ta thường xuyên thấy nàng nuốt gương mặt đó kêu a ban đầu có thể rõ ràng chính là n g ư ơ i a quý phi trong hoàng cung sao long chiến đánh giá lão phụ nhân nghiên kỷ làm sao cũng có bảy mươi tám mươi hẳn là cùng lâm nhất thành niên kỷ không sai bị lắm nàng lúc còn trẻ hầu hạ qua quý phi phải là ngươi trường nào thì xuất cung là ở tiên hoàng sau khi chết sao long chiến đ u ổ i theo hỏi đúng vậy khi đó chúng ta thừa dịp chiến loạn liền chạy ra ngoài cho tới bây giờ cũng không có thiếu năm a ai có thể ta là nhận lầm người nếu không ngươi tại sao có thể như vậy tuổi trẻ đâu mà thôi mà thôi không có ý tứ a tiểu ca lao phụ nhân sau khi nói xin lỗi liền chuẩn bị ly khai nhưng là long chiến lại kéo lao phụ nhân chỉ vào khách sạn nói phu nhân ta ở chỗ ngươi có thể không thể nói với ta một cái cái kia quý phi chuyện n ì ta mời ngươi uống trân trả vốn định đi nhưng là lão phụ nhân càng xem long chiến càng thấy được hắn cùng với trong ấn tượng bức họa kêu bên trong thiếu niên giống nhau như lúc cuối cùng vẫn đáp ứng long chiến với hắn đến bên ngoài khách sạn uống trà nghỉ ngơi một hồi thân hằng thấy long chiến trở về từ lầu hai đang muốn kêu long chiến nhưng là thấy long chiến đỡ một người chiến chiến nguy, nguy ngồi u y n g xuống rất kỳ quái để đ ồ trong tay xuống cũng từ thang lầu xuống tới ai đây a người biết thân hằng hỏi long chiến lắc đầu không biết nhưng là nàng nói bảy mươi năm trước nàng đã ở trong cùng còn hầu hạ qua một cái quý phi còn nói gặp qua ta gặp qua ngươi làm sao có thể a ngươi cũng trên trăm năm chưa từng tới nhân giới tại sao có thể có người nhận thức nguyên nhi thần hằng nghi ngờ hỏi không riêng hắn n g h i hoặc long chiến càng là khó hiểu nhưng càng làm cho long chiến kỳ quái là sức lao phụ nhân cửa cửa tiếng nói cái gì bức họa rất rõ ràng nàng nhìn quen mắt long chiến không phải là bởi vì gặp qua long chiến mà là nhìn thấy qua có long chiến bức họa cái kia quý phi là ai tại sao có thể có giống như hắn bức họa tuy là thấy long chiến không thừa nhận lao phụ nhân cũng nói có lẽ là chính mình nhận là người nhưng là loại ánh mắt đó không lừa được long chiến lao phụ nhân không nhìn lầm nhất định chính là hắn sau khi ngồi xuống muốn một bình trả long chiến hỏi l ã o phụ nhân ngươi hầu hạ cái k i a quý phi thời điểm tiên hoàng còn sống đúng vậy cái k i a quý phi a là bị người đưa vào nói sẽ thành ảo thuật đâu ảo thuật thần hằng cùng long chiến lẫn nhau thần hằng hỏi ảo thuật không phải miêu cương nhân l ã o phụ nhân n h u mày nói thế nhân đều nói quý phi là miêu cương người biết vũ thuật nhưng là trong mắt của ta quý phi là người rất hiền lành a nàng liền cắn của nàng thọ cũng không giết ngược lại nuôi bạch bạch b ả n b ả n thế nào lại là giết tiên hoàng người đâu thế nhân đều mắng nàng ta có thể biết không phải quý phi làm Ở vì vậy đã có người truyền thuyết là quý phi dùng vũ thuật giết hoàng thượng bởi vì có người nhìn thấy quý phi có thể cách không thủ vật còn có thể tùy tùy tiện tiện liền tiêu thất nhất định là biết người bên ngoài không biết vũ thuật bộ kia vậy à ta là đã gặp ta tiếp thân chiếu cố quý phi bộ kia vẽ lên một cái quý phi một người thiếu niên lão phụ nhân lại nhìn long chiến nhất nhãn chỉ vào long chiến nói chính là hắn a khẳng định không sai vẽ chính là hắn t h â n hằng cũng theo lão phụ nhân ngón tay nhìn long chiến nhất nhãn người ở đây thế gian có thể cùng cái gì nữ t ử v ẽ quá bức họa t h â n hằng nhỏ giọng hỏi long chiến long chiến nói làm sao có thể a ta mỗi lần tới nhân giới đều là làm việc ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi tới chính là vì tìm nữ nhân sao t h â n hằng nói ngươi liền nói ngươi cần gì phải kéo tới trên người ta bất quá từ cái này lão phụ nhân trong miệng ngược lại là có thể khẳng định cái t h ư ở trong truyền thuyết hại chết triệu đ ỉ n h phi biết vu thuật quý phi đích sắc là một biết pháp thuật người thế nhưng người nọ là thành tiên vẫn là chết đâu đã qua lâu như vậy còn có thể tìm được người kia sợi tơn h ệ n dấu chân ngựa sao cuối cùng lão nhân kia trước khi đi quay đầu nhìn l o n g chiến dùng một loại cực kỳ đau lòng nhãn thần nhìn l o n g chiến nói ngươi là cái kia a ban đầu sao l o n g chiến vừa định phải trả lời hắn không phải chợt nghe lão phụ nhân nói quý phi rất nhớ ngươi a nàng nhìn thấy chân dung của ngươi biết khóc cũng xét lời đôi khi còn có thể lộ ra oán trách thần sắp tới đã nhiều năm như vậy ta liền triệu sao nhớ ký một câu nói quý phi phản phản phục phục nói qua rất nhiều lần cũng là bởi vì những lời này ta mới biết được quý phi không phải người a quý phi nói a ban đầu ngươi yêu ta vì sao phải giết ta ngươi yêu ta yêu đến nhất định phải ta chết không thể có thể ngươi thì tại sao chết đâu cứu ở lão phụ nhân sau khi rời đi hồi lâu long chiến như trước ngồi ở vị trí trong tay nắm nóng bỏng c h é n t r à thần h à n g xem xét long chiến nhấp nhãn đoán chừng là lao bà bà lớn tuổi nhận lầm người không sẽ là ngươi nhưng là lúc này đây long chiến lại nói ngươi còn nhớ rõ các ngươi vừa mới bắt đầu gọi thiếu tộc trưởng là bởi vì cái gì sao bởi vì sao thần h à n g mới quen long chiến thời điểm cũng biết hắn là long tộc thiếu tộc trường nhưng là chân chính nghe được rất nhiều người gọi long chiến là bởi vì có người nói long chiến là thượng cổ chiến thần truyền thế thượng cổ thần a đó là cái gì thời kỳ chuyện bọn họ cũng không có từ biết được t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba chữa bệnh hai năm cầu đính duyệt cực kỳ thuận lợi liền vào cung ung dung nhìn thấy nằm ở trên giường nhắm mắt lại vẫn luôn đang gào gọi lâm nhất thành tuy là trong miệng hắn vẫn luôn n ỉ non cái gì bất quá trong cung nhân cũng không đánh nghe được nhưng là ung dung cùng dương bình dựa vào một chút gần liền phát hiện lâm nhất thành nhắm mắt lại mặc dù đang hôn mê nhưng là kêu vẫn là thần h à n g tên xem ra lâm nhất đã thành kinh đắm chìm trong co thần h à n g trong ác mộng không cách nào đã tỉnh cũng có lẽ là bởi vì tế đàn bị thần h à n g làm hỏng lâm nhất được không có khả năng mở mộng cảnh nhưng bất kể nói thế nào ung dung chuyến này tới mục đích đúng là tiễn lâm nhất thành đoạn đường có thể lại không thể làm cho lâm nhất thành chết dễ dàng như vậy dương bình hỏi ung dung có phải hay không hiện tại để lâm nhất thành chết bị cung nhân hướng nội đ i ệ n dẫn vào thời điểm ung dung nhỏ giọng đối với dương bình nói thần hằng ca ca không để cho lâm nhất thành chết ý tứ ta xem thần hằng ca ca cùng biểu ca phải có sắp xếp khác ta đem hắn đánh thức ca nên thời điểm hắn chết sống không lâu ân cũng tốt người ở bên ngoài xem ra ung dung cùng dương bình sau khi đi vào cửa phòng liền thật chặt giam giữ không ai có thể tới gần coi như là muốn nghe một chút động tĩnh bên trong chỉ cần dựa vào một chút gần liền có vật gì ở trên cửa sổ đánh hình như là ý bảo người ở bên trong biết nhất cử nhất động của bọn họ mặc dù coi như ung dung chỉ là một trẻ tuổi tiểu cô nương nhưng là không người nào dám không nghe dằn giặc ở vào c u n g thời điểm trắc nghiệm năng lực của bọn họ ung dung tùy tiện vừa ra tay liền chín trăm bốn mươi ba làm cho một cái tê liệt nửa đời người đứng lên mặc dù chỉ là tạm thời có thể lộ như thế một tay ai cũng không dám xem nhẹ ung dung sau đó bọn họ liền đem ung dung cùng dương bình cho mang vào cung thấy thế nào dương bình niên kỷ đều so với ung dung lớn hơn có thể ung dung lại nói dương bình là đồ đệ của nàng có chút y thuật người a đều có thể thanh xuân vĩnh t r ú ngươi xem rồi nàng tuổi trẻ cũng bất quá chỉ là một mươi tám m ư ơ i chín tuổi dáng vẻ nhưng là trên thực tế cũng không biết là bao lớn đâu n à y cũng không nói chính xác cũng đúng a ngươi xem một chút đứng ở y sư phía sau người thiếu niên kia thấy thế nào cũng phải có hai mươi hai m ư t tuổi khẳng định so với tiểu cô nương lớn hơn a nhưng là hắn đứng ở tiểu cô nương phía sau ngược lại là thật biết điều thuận không chừng tiểu cô nương kia bao lớn đâu không đúng đều đã bảy mươi tám mươi chỉ là chúng ta không nhìn ra mà thôi lời này ngươi cũng chớ nói lung tung chúng ta hoàng thượng kiên kỵ nhất đúng là cái loại này quái lực loạn thần chuyện nhi nói cho cùng cũng là bị chính mình d a sợ năm đó hắn t r e o chọc tiến vào cái kia quý phi không phải là đem tiên hoàng hạ i chết nói cái gì đó quý phi có làm hay không những người khác biết ngươi còn có thể không biết một tay dừng lại ở lâm nhất thành khuôn mặt đạ áp phía trên đem lâm nhất thành linh hồn từ mộng cảnh vươn ra hút ra tới ung dung lại nghiêng đầu nghe động tĩnh bên ngoài bên ngoài người nói chuyện thanh âm đã rất nhỏ nhưng là ở lỗ thai của bọn họ bên trong có thể vô hạn phóng đại mỗi một chữ đều nghe rất rõ xem ra bọn họ cũng là năm đó chuyện người biết chuyện a có muốn hay không tìm hiểu nhìn dương bình hỏi ung dung ung dung lắc đầu nhìn lâm nhất thành l ư ớ t mắt lạnh lùng nói chuyện cũ trước kia luôn luôn biện pháp làm cho lâm nhất thành mình mở cửa nói ra được hỏi những người khác đều không hữu dụng chỉ cần lâm nhất thành còn sống thần hằng ca ca luôn luôn biện pháp làm cho hắn nói chúng ta chỉ cần ở trong cung đứng vững góp chân là được rồi dường như năm đó lâm nhất thành giống nhau tốt bất quá một nén nhang thời gian lâm nhất thành cựu chậm rãi mở mắt phát sinh kêu đau một tiếng dường như muốn nói những thứ này cái gì nhưng khi nhìn thấy người trước mắt không biết chỉ là một cô nương trẻ t u ổ i lúc n g ẩ n người hắn há hốc mồm muốn nói cái gì đó ung dung làm bộ mới vừa thu hồi châm cứu cái hòm thuốc bộ dạng hướng về phía bên ngoài hô tiếng vào đi hoàng thượng tỉnh nói xong người bên ngoài xông tới ung dung cùng dương bình thì là đứng dậy đi tới cái bàn bên kia thu thập mình đồ đạc tổ phụ ngươi đã tỉnh ngươi xem như tỉnh hoàng thượng ngài không có chuyện gì chứ lập tức tràn vào mười mấy người bất qua ung dung cùng dương bình ngược lại là liếc mắt liền nhìn thấy bên giường t ù một thiếu niên thoặc nhìn cũng bất quá chỉ là chừng hai mươi tuổi tướng mạo cũng vẫn tính là anh tuấn hắn đứng bên cạnh một cô nương cũng bộ dáng rất lo lắng nhìn lâm nhất thành đây chính là triệu vân người phu quân ung dung hỏi dương bình dương bình gật đầu đã là thái tử nếu như lâm nhất thành chết chính là hắn kế vị trên thực tế cũng là ước gì lâm nhất thành nhanh lên chết đâu nguyên lai、like、là như vậy cái k ê bộ dáng này đều là giả vờ ung dung cười nhạt ho nhẹ hai tiếng đứng dậy đối với vây quanh ở mép giường người ngự trọng tâm trường nói hoàng thượng ác n g ộ n g từ xưa đến nay lập tức không thể toàn bộ đã trừ còn là muốn hảo hảo nuôi mới là a quốc sự mệt nhọc cũng không có cách nào nghỉ ngơi cho khỏe rồi dạ dạ, dạ. ý sư ngài nói là như vậy ta tổ phụ tình huống người xem ngài bằng không nếu như trong cung nghỉ ngơi a ngài yên tâm ngài vào ở chúng ta hoàng cung tự nhiên khi ngài là một tòa thượng tân ngài có thể trị hết ta tổ phụ ngài dĩ nhiên chính là thái y h i ể viện thủ lĩnh thái y h i ể lời nói này chỉ cần có thể đem ung dung cùng dương bình cho lưu lại còn kém đem hoàng cung chắp tay đưa tiễn ung dung làm bộ dáng vẻ rất đắn đo làm cho một đám người lo lắng rất sợ ung dung không ở lại nhưng là muốn một lúc lâu ung dung mới c a o mày nói được chưa hoàng thượng tình h u ố n như vậy ta cũng đích sắc là không thể trực tiếp đi thầy thuốc lòng p ụ mẫu vậy trước tiên ở a bọn họ ba n g ung dung cùng dương bình an bài thái y đ ể viện phụ cận cung vũ vẫn còn tương đối thanh tĩnh đồng thời lui tới đều có nghi trượng đưa đón ung dung chắp tay sao đít ở trong phòng dạo qua một vòng liền nghe được dương bình tiếng gõ cửa ung dung làm cho hắn tiến đến ung dung cười nói ta ở long tộc thời điểm mỗi ngày liền thấy réo rắt nói như vậy không nghĩ tới học để mà dùng ngược lại là ở nhân giới hưởng thụ n g ư ơ i nha dáng vẻ mới vừa rồi vẫn là rất giống như reo rắt dương bình cười nói đ ặ t ở cái loại này tiểu tinh quái bộ dạng bất quá ngược lại là cũng không có nói sai ung dung so với tuổi của bọn hắn mọi người cộng lại còn lớn hơn chỉ là khuôn mặt không nhìn ra mà thôi Bất b theo quá dựa ọ n họ h p ỏ n g đoán, có nữa một hồi, nên có người muốn gặp Úng có có một hồi, gặp d u n g Nhân lòng tham là không ngừng nghỉ, bọn họ mong muốn nhiều, lấy được nhiều cái kia tham họ là lấy đúng ư ợ c cái càng nhiều, nghiệm nhiều, cùng tiên bất đồng tham kia bất sẽ lúc này long chiến kim quan g nguyền r ù a đột nhiên xuất hiện ung dung mới ngồi xuống ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy kim quan g nguyền r ù a trong long chiến cùng thần hằng hai người này tựa hồ đang uống trà d á n g vẻ bất quá nhìn thần hằng biểu tình cũng không làm sao ung dung chẳng lẽ là bách quỷ luân hồi xảy ra vấn đề làm sao vậy ung dung hỏi thần hằng nói lâm nhất thành tình chưa tỉnh ta cũng là vừa trở về ta đã ở lại nơi này, phỏng chương ừ n nữa lập tức phải đi gặp triệu vân n g gặp g có tức lập phải triệu đi i c h í h phu là cái kia phu quân u n dung nhau, nói. Long chiến cùng thần hằng long chiến nói, liếp bảy trăm sáu mươi bốn tìm kiếm chiến thần ba năm cầu đ í n h duyệt ung dung bên kia chuyển đến tiếng đập cửa chắc là có người tìm đi qua cho nên long chiến nhất phất tay h áo đem kim quan g nguyền rủa thu hồi lại long chiến đối với thần hằng nói thừa dịp ung dung không ở ta có nhiều chỗ muốn đi hẳn là kịp trở về chúng ta đi thôi người không sẽ là phải đi gặp nhan lạc sinh a thần hằng hỏi long chiến nhìn thần h à n g nhất nhãn gật đầu một cái nói đối với hắn luôn cảm thấy ung dung từ điệu tộc sau khi trở về tựa hồ là giấu giếm hắn cái gì nhưng là hắn hỏi ung dung cũng không nói long chiến cảm thấy những chuyện này cùng nhan lạc sinh đều có quan hệ có thể ung dung không nói long chiến cũng không có thể buộc ung dung nói chỉ có thể thừa dịp ung dung cùng dương bình và hoàng cung ở lại lâm nhất thành bên người thời điểm chính mình đi tìm đáp án trên thực tế long chiến cũng hiểu được có cái gì không đúng liền long chiến đều cảm thấy hắn có phải thật vậy hay không nhận thức nhan lạc sinh từ nhan lạc sinh lời nói cử chỉ đến những người này trong truyền thuyết các loại hình thức đều ở đây nói cho long chiến nhất sự kiện nhi hắn có thể chính là long ngạo ban đầu mặc dù đối với mà nói long ngạo ban đầu bất quá chỉ là nhân vật trong truyền thuyết thượng cổ thời kỳ c h i ế n thần bọn họ long tộc tiền bối lưu lại hồn vũ cho hắn người có thể long chiến chẳng bao giờ tỉ mỉ nghĩ tới vì sao những người khác đều dùng không được hồn vũ duy chỉ có hắn có thể dùng lại càng không rõ ràng vì sao ung dung cùng nhan lạc sinh đều có thể lấy được hồn vũ tuy là ung dung đụng tới hồn vũ sau đó kém chút tàu hỏa nhập ma nhưng là nhan lạc sinh cầm lấy hồn vũ nhưng là phi thường đung lòng phía trước liền có người nói qua hồn vũ chỉ có nhận định chủ người mới có thể dùng cái kia nói như vậy Hồn、vũ、nhận định chủ nhân ngoại trừ long chiến bên ngoài có phải hay không còn có nhan lạc sinh. hồn nhân ngoại long bên ngoài còn Long ngạo ban đầu lưu lại hồn vũ đến cùng là nguyên vũ vũ đầu có có lạc lại trừ tột lưu là gì. mười triệu năm trước làm cho nhan lạc sinh cùng long ngạo ban đầu đều biến mất đại chiến vì sao không có bất kỳ ghi chép cũng không người nào nguyện ý nhắc tới liền thế ngoại tiên cảnh vài cái lao bất tử đều ngậm miệng không nói chuyện ngoại giới nhiều người như vậy nói nhan lạc sinh là một đại ma đầu duy chỉ có thế ngoại tiên cảnh mấy người chẳng bao giờ từng nói như vậy ung dung nói từ tam tiên vương bên kia nghe được tiếng lỏng đến tội cùng là thật hay giả long chiến có rất nhiều vấn đề rất nhiều bí ẩn cũng chờ nhìn thấy nhan lạc sinh sau đó mới được đáp án nhưng làm ắ t thấy rằng giặc ý tứ phải không hy vọng hắn nhìn thấy nhan lạc sinh ung dung không cho ngươi thấy nhan lạc sinh tự nhiên là có đạo lý của nàng ung dung tổng sẽ không hại ngươi không phải thần hằng khuyên bảo long chiến long chiến nói ta biết ung dung sẽ không hại ta có thể nguyên nhân chính là như vậy đối với ta có bất luận cái gì chuyện nguy hiểm ung dung đều sẽ che ở ta trước mặt có một số việc nhi đưa tử điểm mà hậu sinh ta được đi trước nhìn mới có thể biết ta đến cùng là đúng hay không long ngạo ban đầu hắn không cách nào thừa nhận mình là một người khác truyền thế cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thân phận địa vị của hắn cùng với lấy được những cái này tôn trọng đều bởi vì hắn là long ngạo ban đầu truyền thế hắn là long chiến hắn là chính bản thân hắn thần hằng nhìn long chiến bộ dạng ngày hôm nay không cho hắn đi nhất định là không được thần hằng bông u trong tay xuống đồ đạc thở dài một tiếng quên đi đi thì đi thôi thì có thể làm gì đâu đi thôi nói hai người phân thân mà ra nhân giới rất lớn rất nhiều nơi đều là chỗ không người có lẽ là bởi vì đầy trời cắt vàng không người có thể đi qua có lẽ là bởi vì sóng biển ngập trời không ai có thể tới gần nhưng cũng có nhiều chỗ đã từng là có người náo nhiệt tuy nhiên lại bởi vì do nhiều nguyên nhân cuối cùng lại lánh lạc giống như là phong ấ n nhan lạc sinh địa phương đã từng nhan lạc sinh vẫn là gần tiên thời điểm không ít người đều cảm thấy có như vậy một cái gần tiên có thể bảo vệ bọn hắn nhân gian là chuyện tốt nhi bất kể là đi lên cống cũng tốt vẫn là tới khẩn cầu đều tốt nói chung cái chỗ này từ thời bắt tiết cho tới bây giờ đều không ngừng hư ơ n g hỏa nhưng cũng là đám người kia đem nhan lạc sinh sống s ở s ở bức thành m à giới t r i tôn nhan lạc sinh có về sau tất cả nhân giới không thể bỏ qua công lao nơi đây vốn là một cái thôn trấn có nhan lạc sinh bảo hộ chưa từng có ra khỏi chuyện này nhưng là ở nhan lạc sinh trở về t i ê n giới gặp phải tiên giới đại loạn đồng thời toàn bộ trấn nhỏ cũng bắt đầu lan tràn ôn dịch mọi người đều chết hết một cái đều không có để lại duy chỉ có có mấy năm nhân vẫn luôn sống sống so với người so với tiên đô phải cứu mạn tiên cắt vàng thổi qua nhãn long chiến cùng thần hàng thân ảnh cuối cùng là đứng vững ở nơi này hầu như cũng bị bùi bặm vùi lấp trong trấn nhỏ bên phải tấm biển đã đều thấy không rõ chữ long chiến ngẩng đầu nhìn hồi lâu p ẩ y tay h á o một cái lại là một trận g i thổi qua cuối cùng là đem tấm bảng trên c h á n hạ xuống cắt vàng đều chém do sạch sẽ rồi làm nhìn thấy phía trên sáng loáng viết vài cái chữ to lúc thân hằng cùng l o n g chiến đều m ẩ n ra thân hằng nghi ngờ quay đầu nhìn l o n g chiến n h ấ c nhãn nếu không phải là bởi vì này bên người trắng cảnh liền thân hằng đều muốn bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không vẫn ở chỗ cũ tiên giới còn chưa có đi ra Cái Chiến Chiến mắt nói, thấy được, ch� ngươi biển hiếp nói, tiên giới chỗ đó lại là từ bên này. Long nhìn không? Danh này. Thần hằng nhìn trên tên. Long thấy thấy thì thì tự tấm mặt mắt ra, ra Chắc không phía trước có người nói nhan lạc sinh lần thứ hai tiến nhập tiên giới thời điểm cũng không phải là ngay lập tức sẽ ma hóa mà là đạp đạp thực thực giúp bọn hắn xử lý ma giới xâm chiếm tại nơi sau đó cũng an tâm tốt một đoạn thời gian cái này tịch dương chân chính là ở đoạn thời gian đ ó xây dùng tên này cũng là bởi vì muốn tán dương nhan lạc sinh sợ tác sở vi nhưng bọn họ không phải nói nhan lạc sinh dưỡng dục ra thiên khôi đồng hậu thế bên ngoài tiên cảnh vài cái lao bất tử liền đối với nhan lạc sinh động thủ sao làm sao còn có sống yên ổn thời gian quá long c h í n hỏi thân hằng nói coi như là còn muốn tưởng nhan lạc sinh chết cũng hầu như được có một cớ a đối đại cứu tiên giới người thế ngoại tiên cảnh vài cái lao bất tử coi như là tái sợ hai nhan lạc sinh biết nguy hại tiên giới cũng hầu như phải đợi nhan lạc sinh ca tụng công đức thời gian trôi qua tái hảo hảo tìm một cái lấy cớ đem nhan lạc sinh phong ấn cũng tốt giết cũng tốt chính là ở đoạn thời gian đó hình như là xảy ra rất nhiều chuyện có người nói bởi vì nhan lạc sinh khuôn mặt đẹp không ít người đều yêu nhan lạc sinh rất nhiều người vì thấy nhan lạc sinh cố ý đi tịch dương chấn ta đều không có nghe ung dung nói về long chiến nói có một số việc nhi trong sử sách cũng không có ghi lại cái gọi là trưởng bối cũng đều là từ cha của mình lương hoặc là tiên nhân cửa bên trong nghe được truyền nghiệm nha bất quá các ngươi long tộc ngược lại là rất ít nhắc tới long não ban đầu chuyện nhi thân hằng nhìn long chiến nhất nhãn xét đến cùng hay là bởi vì long chiến hắn không thích luôn là nghe được người khác nói mình là long nạo ban đầu chuyển thế ngũ chương 765, kết giới bốn năm cầu Đính duyệt toàn bộ trấn nhỏ đều yên tĩnh thái dương ngẫu nhiên bị đám mây che khuất đánh hạ một bóng ma thần h à n g hai tay chống n ạ n h đứng ở trấn nhỏ cửa hỏi long chiến có phải thật vậy hay không muốn đi vào phương diện này thấy thế nào đều bởi vì trấn áp bị yêu ma hóa kỳ thực từ nơi này liếc mắt thấy đi tận cùng bên trong vị trí có một tòa tòa nhà cái kia tòa nhà xa hoa không gì sánh được chỉ là từ bên ngoài xem liền cảm giác được ở trong đó ở nhân ở c o n sống còn bị người gọi là gần tiên thời điểm là cỡ nào trói mắt tồn tại nhưng này hết thệ đều không phải nhan lạc sinh mong muốn nàng lúc đầu có thể an an ổn ổn sinh hoạt là một ít đủ khả năng chuyện nhi nàng bị tịch dương chấn nhân phủng vì gần tiên bị tiên giới người cảm giác là một có tiềm lực gần tiên có thể chính cô ta cũng không cảm thấy nàng có cái gì không giống với xét đến cùng có bây giờ hậu quả chính cô ta có thể có vài phần sai lầm đâu như là đã k i ự u ngũ bảy đứng ở nơi này còn là muốn đi vào đi dạo long chiến cùng thần hàng đi vào bên trong nơi đây ở ôn dịch về sau liền đã không có người ở đúng nhà đều vậy vừa mới nhìn thấy tịch dương chấn mấy chữ này thời điểm quá kinh ngạc đều kênh theo lý thuyết nơi đây hẳn là bị tiên giới thế ngoại tiên cảnh mấy người cho phong tỏa căn bản cũng không làm cho bất luận kẻ nào cùng tiến tới gần nếu không ma vương đã sớm mang theo nhan lạc sinh thân thể rời khỏi nơi này nhưng là vì sao bọn họ vẫn là vào được lại đi qua tịch dương chấn cửa thời điểm cũng không có có bất kỳ biến hóa nào long chiến căn bản cũng không có nhớ tới kết giới chuyện n h ư tới nhưng là vào sau khi đến ngược lại bị phong tỏa ở bên trong xem ra đây cũng không phải là t i ê n giới bày kết giới mà là người ở bên trong long chiến ánh mắt nguy hiểm mang theo tham dò nhìn vào bên trong từ nơi này có thể thấy rõ bên trong hành v ị nhất cái k i a một tòa tòa nhà nhan lạc sinh đang ở bên trong đã bị nhốt ngàn vạn năm chỉ có một mình nàng cứ như vậy đang bị nuốt long chiến không cách nào suy nghĩ một chút nhan lạc sinh còn sót lại linh hồn ở trong người sẽ ở đây ngàn vạn năm bên trong đều nghĩ cái gì như vậy cô độc tịch mịch vốn không nên là nàng tới thừa nhận thần hằng nhìn long chiến sắc mặt cũng bắt đầu lo lắng long chiến biết có thay đổi gì thần hằng đã nói không bằng lui ra ngoài các loại chờ ung dung sau khi đến lại vào đi ung dung không thể tới nơi đây ngươi không có cảm nhận được sao nhan lạc sinh khí tức rõ ràng như vậy giằng giặc trong cơ thể đã từng giấu kín quá nhan lạc sinh phân thân nếu như ung dung tới nhan lạc sinh vào thôn khí tức nhất định phải hướng giằng giặc trong cơ thể chui đến lúc đó ung dung nhất định phải chết long chiến may mắn bọn họ tới trước một bước nếu là không có bất kỳ phòng bị nào để ung dung tiến vào phiền phức liền lớn nhưng là kết giới này thấy thế nào cũng không giống là thế ngoại tiên cảnh mấy người bày chắc là cái này ngàn vạn nằm trong lúc đó nhan lạc sinh còn sống tàn niệm chính mình sanh ra thần h ắ n g nói long chiến gật đầu theo như cái này thì nhan lạc sinh đích sắc rất mạnh mẽ có thể nói là lục giới bắt hoang tối cường tồn tại bằng vào lấy tàn niệm có thể đem chọn cái tịch dương chấn dùng lớn như vậy kết giới đầy còn không cho bất luận kẻ nào phát hiện liền chúng ta đều không hề hoài nghi trực tiếp vào nếu là có người lời nói nơi đây bình thường là sẽ không có ai tới nhất là ở phụ cận sinh hoạt qua người đều biết nhan lạc sinh chuyện gì, chắc chắn sẽ không làm cho người nhà của mình tới gần nhưng là khó bảo toàn có cái gì đi ngang qua vân du bốn phương thương các loại thấy nơi này có hoang phế gian phòng muốn đi vào nghỉ ngơi cũng tốt hơn ở cắt vàng bên trong vượt qua đêm vãn kết quả chính là sau khi đi vào cũng trở thành nơi này một cái hoan hồn chỗ cũng không thể đi cái này bên ngoài còn có thể chứng kiến vân du bốn phương thương vật lưu lại cùng với bị chết đói lạc đà cùng mã các loại đồ đạc đều là chứng minh cái kia tiếp tục đi vào trong có phải hay không chỉ cần thấy được nhan lạc sinh có thể phá kết giới này thân h ắ n g hỏi long chiến gật đầu thế nhưng kết giới chỗ lợi hại nhất phải là tòa kia tòa nhà nhan lạc sinh nói nàng sợ người khác sẽ đối với thân thể của hắn động đầu góc cho nên hy vọng chúng ta đến đi thân thể của hắn nghĩ đến người bình thường chắc cũng là không thể tới gần hay là trước đi nhìn kỹ hắn nói Tốt. hai người này từng bước từng bước hướng phía bên trong đi tới thoạt nhìn cũng không có nhiều khoảng cách xa nhưng là đi nửa canh giờ dĩ nhiên không có đi đến nhà cửa long chiến dừng bước lại nhìn nói bên đường gì đó k hít mắt nói nơi này là mật cảnh không hắn ngẩm đầu nhìn bên trong nói liền ngắn như vậy đường một nén nhăng cũng liền đi tới không có khả năng đều nửa giờ hay là đang tại chỗ đ ả o quanh chúng ta bị vật gì vậy cho mệt hoặc l i ê n thân hằng cũng cảm giác được là lạ tới thần hằng ăn mặc khí thô nói ngươi không cảm thấy hô hấp có chút không trôi c h ả y sao nơi này gió dường như sen lẫn huyết tinh có chút làm người ta buồn nôn dường như rất nhiều người đều chết hết bộ dạng hoàn toàn chính xác long chiến đều là theo thói quen quy tức thế nhưng nghe được thần hằng nói như vậy hắn cũng nghe nghe quả nhiên khác nhau gió từ bên kia qua đây đi đi xem lẽ nào nơi đây còn có người l ạ sao long chiến chỉ vào tới gần sơn một cái tiểu rừng cây gió đều là từ bên kia thổi qua tới chắc là một cái sơn cốc đầu gió hai người hướng phía bên trong đi tới càng đến gần thì càng có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc nhi vì tìm mùi máu tanh đầu n g u ồ n âu long chiến cũng không có quy t ư c hai người đều là lấy tay che lại miệng mũi mới có thể đi vào rừng cây nhưng là vừa tiến vào rừng cây hai người liền đều ngẩn ra cái này tịch dương chấn nhìn ra được đang bị hoang phế chi tiền nhân không ít làm sao cũng có hàng ngàn người cái k i a một hồi ôn dịch đều chết hết long chiến cũng hiểu được có chút tiếp hận nhưng là tiến nhập rừng cây sau đó bọn họ phát hiện trên cây dắt một cái lại một cái người cái này không tám những người này cũng không biết chết đã bao lâu nhưng là thân thể vẫn ở chỗ cũ hư thối bên trong cũng không có hóa thành b c h cốt liếc mắt nhìn sang làm sao cũng có hơn trăm người nơi đây ta đi cái này đều là cái gì a làm sao sẽ có nhiều như vậy thi thể đâu lẽ nào cái này tịch dương chấn còn có người sống tới gần như vậy đều là người nào làm thần hàng che mũi k e m chút đ ổ ra bọn họ đều là gặp qua chiến trường người nhưng làm ộ t màn này hãy để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chiến trường đao kiếm vô nhãn đều là trực tiếp chết nhưng khi nhìn những người này dáng vẻ khẳng định không phải là mình treo cổ chắc là treo sau khi đi lên có vật gì cắn xé trên người khô hết u y mới chết cho nên nơi này mùi máu tươi mới nặng như vậy long chiến cũng không khỏi che mùi lui lại một bước cẩn thận nơi đây hẳn là có vật gì chương bảy trăm sáu mươi sáu bảy trăm sáu mươi bảy xảy ra vấn đề gì một giấc ngọc dài đại kết cục những thứ này bị treo người vết thương trên người không giống như là treo lên phía trước thì có vết thương đều là bị xé rách qua dáng vẻ chẳng lẽ là còn báo các loại dạ thú long chiến tự nhiên là không sợ dạ thú nhưng vẫn là phải chú ý điểm loại này dạ thú động tác cực kỳ rất mạnh nếu như để mắt tới bọn họ nào tới cắn một cái vào phòng chứng hai người bọn họ nhân cánh tay đều muốn khó giữ được hướng lui về phía sau mấy bước đứng ở rừng cây bên ngoài thần hằng lúc này mới có thể thật tốt hô hấp thần hằng hít sâu một hơi đối với long chiến nói đây là tình huống gì a làm sao nhiều như vậy thi thể a hơn nữa nhìn những thứ này trên thân thi thể hẳn là đều là gần đây vết thương tối đa không cao hơn một tháng nhưng là bọn họ đầu bị treo người đầu cũng đã là k h ô lâu thế nhưng trên người hết u y nhục đều vẫn là mới đồng thời long chiến n h ấ t mắt thấy đi qua dường như còn có mới dáng dấp thịt làm sao có thể chứ người chết thịt lại làm sao biết mọc ra lần nữa ô ô cứu ta là người sao có người ở bên ngoài người cứu mạng ô ô ô ô đang ở t h ầ n h à n g cùng long chiến đều trầm mặc nghị trong rừng cây kinh người tràn g cảnh lúc có gió mang theo một hồi mùi máu tươi hôn tạp thanh â m gì truyền ra may là t h ầ n h à n g đều nổi lên một thân nổi da gà hoảng sợ xem xét long chiến nhất nhãn ba mươi con bàn ó ngươi nghe thấy được sao phương diện này có phải hay không còn có người còn sống đâu nếu như người bình thường có thể nói bọn họ gặp quỷ hoặc là nghe lầm có thể long chiến là tuyệt đối sẽ không chỉ cần là hắn nghe được thanh â m đều khẳng định là thật sự rõ ràng tồn tại long chiến nhất phủi hồn vũ đã xuất hiện ở trong bàn tay bất kể là con báo xuất hiện vẫn là có quỷ gì quái long chiến đều có thể trực tiếp chạm sát có phải hay không là nơi đây chết người quá nhiều cho nên mới có như vậy kết giới là hoan hồn tụ tập chính là vì mê hoặc qua đường người các ngươi long tộc địa lao không phải náo qua mấy lần sau thần hằng hỏi long chiến nhưng là long chiến lắc đầu nơi đây cùng địa lao tình huống không giống với tại địa lao bên trong chết đều là t i ê n cùng người bình thường không giống với sẽ tìm thường tiên coi như là không có nội đan thành hình đều vẫn còn có chút hơi yếu pháp lực như vậy tiên sau khi chết linh hồn cũng không phải là bình thường linh hồn oan hồn dần dần tụ tập mới có như vậy kết giới sản sinh nhưng là người không có mạnh như vậy bọn họ đoán niệm cũng không nên hình thành mạnh mẽ như vậy kết giới nếu như những thứ này oan hồn hình thành tỉ tỉ hắn cùng thần hằng đang đến gần phía trước nên sẽ phát hiện chí ít ở cửa có thể nghe thấy tới đây mùi màu tươi hắn quy tức có thể ngửi không thấy nhưng là thần hằng kiên quyết không có khả năng ngửi không thấy mùi màu tươi thần hằng đều là ở tại bọn hắn tiến nhập tịch dương chấn thành công bước vào kết giới sau đó mới phát hiện nhất định là có vật gì thao túng toàn bộ kết giới không phải là người đồ đạc làm hồn vũ ở trên kiếm mang tới gần rừng cây thời điểm trên cây treo thi thể cũng bắt đầu lung la lung lay cùng lúc đó cái loại này kêu thảm thiết gào thét thanh â m lại bắt đầu rõ ràng theo gió thổi tới không chỉ là mùi màu tươi còn có các loại thối giữa thanh cười sen lẫn như có như không tiếng khóc đây nếu là tầm thường vân du bốn phương thương lộ quá nơi đây coi như là không bị kết giới nốt ở bên trong chết đói cũng phải bị một màn này dọa cho chết long chiến phía trước thân hàng ở phía sau thận trọng hướng phía rừng cây đi vào là người sao là người sao cứu ta cứu ta lại có thể có người a ha ha ha quá lâu như vậy lại có thể có người tới quá tốt đúng lúc này thần h à n g kinh ngạc phát hiện t h a n h â m cư nhiên đều là những thứ này đã biến thành khô lâu đầu v ọ c lại ngọa tàu đây là vật gì a tiên giới cũng không có như thế tả môn biểu diễn đều biến thành khô lâu không biết chết đã bao lâu lại còn có thể mở miệng nói chuyện cái này cái quỷ gì a thần h à n g phát hiện những cái này khô lâu hàm trên hàm dưới khẽ trương khẽ hợp tựa hồ là đang nói chuyện dáng vẻ thì càng thêm muốn nói kỳ thực long chiến cũng có loại này cảm giác nhưng là so với hắn thần h à n g phải chấn định nhiều trong tay hồn vũ hướng trên mặt đất cầm xuống từ hồn vũ xuống đất địa phương bắt đầu hướng phía bên ngoài mở ra một mảnh ánh sáng màu xanh trên đất lá rụng cảnh khô cũng bị trấn lên hắn nhờ muốn tiêu trừ cái này trong rừng cây kết giới nhưng là hồn vũ phá giới đánh ra ngoài sau khi nhưng không có trở lại long chiến cùng thần h à n g liêm nhau đây là ý gì hồn vũ phá giới ra ngoài sau khi chưa có trở về thần h à n g nghi ngờ hỏi long chiến cũng không biết cái này tình huống gì vừa lúc đó trong không gian lão nhân hướng về phía long chiến hô to tổ tông của ta à ngươi làm sao tới nơi này đi nhanh lên đi nhanh lên phía trước chính là thực nhân cốc ngươi phải đi khả năng liền không ra được thực nhân cốc cái gì là thực nhân cốc long chiến ở trong ý thức hỏi lão nhân lão nhân tức giận đến không được liếc mắt không phát hiện long chiến liền chạy tới chỗ nguy hiểm như vậy đi nếu không phải là bởi vì hắn cảm thấy hồn vũ dị thường muốn kiểm tra một cái hắn đều không phát hiện được danh như ý nghĩa chính là biết ăn thịt người sơn q u c a đây là địa phương nào đây là nhân giới tịch dương trần đúng không ngươi làm sao chạy đến phong ấ n nhan lạc sinh địa phương đi có nhan lạc sinh địa phương sẽ có dị thường ta không phải đã nói với ngươi sao không nên khinh dịch tới gần nhan lạc sinh nghe được lao đầu thử nói long chiến ngược lại là cũng nhớ tới tới ở tới nhân giới phía trước lao nhân đã từng dặn đi dặn lại muốn h ắ n đừng đơn giản tới gần nhan lạc sinh nhưng là hắn luôn cảm thấy cái tia lão bà bà nói làm cho hắn khó chịu muốn muốn đến xem có thể làm sao đều không nghĩ đến biết bị vây ở chỗ này người nơi này đều là chết hay là còn sống thần hằng hỏi long một trăm chiến trong không gian lão nhân đối với long c h ỉ n ó i toàn bộ tịch dương chấn đều bị nhan lạc sinh pháp lực tư dưỡng tuy là nàng đã bị phong ấn nguyên thần cũng bị ép đi ra nhưng là chỉ bằng nhan lạc sinh trên người pháp thuật muốn khống chế toàn bộ tịch dương chấn vẫn là dư sức có thừa các ngươi nên biết nhan lạc sinh lần thứ hai tiến nhập tiên giới sau đó cái này tịch dương chấn liền không giải thích được, được ôn dịch a không ít người đều là bởi vì đã không có gần tiên nhan lạc sinh toa chấn Tịch lão nhân thở dài một tiếng tại trong không gian cũng có thể chứng kiến lão nhân mắt nhìn đến tất cả lão nhân nói chỉ cần nhan lạc sinh không cho bọn họ chết cái này tịch dương chấn bên trên thiên hộ người chỉ có thể như vậy kéo dài hơi tàn sống cây cho bọn hắn tầm bồ mau thịt của bọn họ cũng cho cây dinh dưỡng cộng sinh thiên khôi đồng chính là một loại cộng sinh nhưng là long chiến không nghĩ tới ngay cả người đều có thể như vậy cùng cây cộng sinh cái này đều là nhan lạc sinh dở trò quỷ sao có ở long chiến trong ấn tượng nhan lạc sinh c h ớ nên là người như vậy a chẳng lẽ là xảy ra điều gì sai sao dĩ nhiên làm kỳ quái như vậy mộng long chiến lắc lắc đầu vẻ mặt không nói ở nơi này là cái gì tiên giới ta từ nhỏ sinh hoạt địa phương cũng không phải là như thế nấu n h ử đây là tình huống gì tiêu phàm cười cười nói một giấc mộng dài m à thôi không cần lưu ý nói xong hắn bước ra một bước như một đạo lưu quan m ự dạo xẹt qua chân trời nhân sinh như giấc mộng mộng như lời người trải qua chinh phạt bất quá là mơ mở giấc